thư viện audio.net và Nguyễn Thu hân hạnh giới thiệu tác phẩm Kỷ niệm, Kỷ niệm sân, khấu sân khấu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mời các bạn cùng nghe. Chương 7 Tản mạn chuyện bên lề Bạn đọc theo dõi cuốn sách của tôi từ đầu đến nay, hẳn cũng thấy rằng phần lớn những chuyện tôi kể đều là chuyện vui. Ngay cả những đề tài có tính cách biên khảo như sướng ca vô loài hay tổ nghề hát sướng, tôi cũng vẫn viết theo chiều hướng vui. Lâu lâu đem lại cho bạn đọc một vài nụ cười nhẹ nhàng để tập bút ký này không trở thành nặng nề, làm bạn đọc mệt mỏi. Nhưng đến đây, bất đắc dĩ tôi phải nói đến một chuyện không vui. Đó là Paris by Night 40 Quen gọi là Video Mẹ Thật tình thì tôi đã đắn đo nhiều lần Đã lưỡng lự tự hỏi có cần thiết phải nhắc lại chuyện này hay không Nó qua đi đã lâu, hơn 12 năm rồi Nhóm người ác tâm chống đối tôi ngày ấy Giờ này cũng đã tàn lụi rồi Còn khơi gì làm chi Vâng, đúng như thế Nó là một kỷ niệm mà tôi rất muốn quên đi Muốn gạt hẳn ra khỏi dĩ vãng của tôi Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến hàng hàng lớp lớp khán giả Đã âm thầm ủng hộ tôi Cũng như Thúy Nga trong những ngày sóng gió Mà chưa hẳn trong thăm sâu Đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện video mẹ như thế nào Nhất là những người ở xa Bên Âu Châu, Úc Châu Vốn chỉ biết đến thế giới bên ngoài qua Internet Rất dễ bị đầu độc Bởi những bản tin xuyên tạc Một lần tôi được mời sang Đức Điều khiển chương trình văn nghệ cho Đại hội Công giáo Âu Châu Có một gia đình khoảng 5 người đã kéo đến gặp tôi trong phòng ăn Và bà mẹ gây gắt hỏi Ông Ngạn, chúng tôi đọc truyện của ông Xem băng của ông Chúng tôi hết sức tin tưởng ở ông Tại sao ông lại làm cuốn video mẹ tuyên truyền cho Cộng sản Một lần khác Thư viện Seattle mời một số người cầm bút đến nói chuyện văn chương Việt Nam Đó là các nhà văn Bùi Bích Hà, Trần Mộng Tú, Nguyễn Mộng Giác và tôi Trong phần tiếp xúc với thính giả Nghĩa là để cử tọa đặt câu hỏi với từng diễn giả Tôi đã yêu cầu thính giả đừng nêu câu hỏi về Paris by Night Là đề tài mà tôi biết chắc người ta thích hỏi hơn là đề tài văn học Sở dĩ tôi đặt ra tiền đề như vậy Là vì vấn đề tế nhị đối với các diễn giả đang ngồi bên cạnh tôi Cho thính giả hỏi thoải mái về Paris by Night Thì chắc cả ngày cũng chưa hết thắc mắc Và như thế thì quá khiếm nhã Với những diễn giả khác Nhưng có một ông tuổi đã cao Không hiểu ý tôi Nên đã đứng dậy nói thẳng với tôi Là tôi sợ bị chất vấn về video mẹ Nên không dám cho thính giả Hỏi về Paris by Night Rồi ông bất ngoãn bỏ ra ngoài Hai câu chuyện nhỏ tôi vừa kể Câu chuyện bên Đức và Seattle Nhắc tôi rằng Có bao nhiêu biết bao nhiêu người Tuy không có dịp nói ra nhưng vẫn ấm ức về video mẹ. Họ đã hiểu lầm hoặc đã bị đầu độc bởi báo chí và Internet. Vì vậy hôm nay tôi thấy có bổn phận phải giải quyết cho xong món nợ ân tình đó. Bởi ngày ấy đã có những gia đình chia làm hai phe kẻ bên người chống. Đã có những vợ chồng bất hòa chỉ vì người chống kẻ bên. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi tôi xin tường trình lại để bạn đọc có cái nhìn thấu suốt hơn. Tôi cũng muốn nhân dịp này được gửi lời cảm tạ chân thành đến những thân hữu và khán giả đã hỗ trợ tinh thần tôi trong cơn sóng gió của video mẹ. Nói cho tôi vẫn tin rằng cộng đồng lúc nào cũng gồm đại đa số những người lương thiện nhưng thầm lạnh, bên cạnh một thiểu số có tà phái luôn luôn ồn ào để gây sự chú ý. Thật sự thì thái độ ấy chỉ là biểu hiện tự thâm sâu những mặt cảm tự ti của họ mà thôi. Tôi xuất hiện trên màn ảnh Paris by Night được đúng 5 năm, thì xảy ra vụ chống đối cuốn video mẹ, tức Paris by Night 40, phát hành vào tháng 8 năm 1997. Bạn đọc chắc còn nhớ, ở phần đầu cuốn sách này, tôi có nhắc đến mối ưu tư của bà xã tôi, không bao giờ khuyến khích tôi lao vào sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng Việt Nam, dù bên văn chương hay sân khấu, bởi vì không thành công thì buồn. Mà thành công thì dễ trở thành mục tiêu của sự ganh ghét Và rồi sẽ mất dần bạn bè. Dĩ nhiên tôi cũng biết điều đó Nhưng tôi nghĩ mình đã già rồi 45 tuổi mới bước lên sân khấu Thì ai còn quan tâm Để chắc ăn hơn Ngay từ những cuốn ban đầu tiên Tôi đã tự trào nhận mình là hội trưởng hội sợ vợ Rồi nhờ cô kỳ duyên chê tôi vừa già vừa lùng Nhằm làm giảm bớt sự ngứa mắt của thiên hạ nếu chẳng may tôi thành công trong sự nghiệp văn nghệ. Cẩn thận hơn nữa, khi nói chuyện với nữ ca sĩ, tôi luôn luôn xưng tôi và gọi là cô. Khác với nhiều nghệ sĩ khác, thường xưng hô anh em cho thân mật. Mới đây, có một chuyện nhỏ xảy ra làm tôi cứ phân vân tự hỏi mình có dài dặt quá đáng hay không? Ứng xử của mình trong tình huống đó đúng hay sai? Đó là việc nữ ca sĩ Mỹ Tâm té xỉu trên sân khấu Houston mà tôi cứ đứng yên chả có phản ứng gì Tối mùng 2 tháng 7 năm 2009 khi trình diễn tại Houston Mỹ Tâm là ngôi sao chính nên cô xuất hiện sau cùng Cô hát 6 bài toàn những ca khúc khán giả yêu thích Nhưng vừa dứt bài cuối là Khi xưa ta bé thì cô té lăn xuống sân khấu Tôi và Kỳ Duyên bước lên để kết thúc chương trình Cứ tưởng Mỹ Tâm đang diễn theo nội dung của bản nhạc Nên cứ để yên cho cô nằm đó Khán giả cũng tưởng cô diễn Nên hoang hô nhiệt liệt Nhưng chỉ vài giây sau Tôi biết là cô bị ngất xỉu Vì quá mệt mỏi và thiếu ngủ mấy đêm liền Lẽ ra ngay lúc ấy Tôi phải đỡ cô dậy Nhưng vốn mang chủ trương cố hữu Trong đầu từ 20 năm nay Là tránh va chậm Physically với nữ ca sĩ Nên tôi cứ đứng yên Bên hông sân khấu, anh Sơn, bầu sô, partner của Liên Phạm, cùng với người manager của Mỹ Tâm vội vàng chạy lên, bế cô xuống, đặt nằm trên ghế băng cho Mỹ Tâm nghỉ mệt và từ từ hồi phục. Có người chụp hình Mỹ Tâm xỉu trên sân khấu và ngay hôm sau đưa lên YouTube. Rất may, câu chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Mỹ Tâm ngủ một đêm rồi sức khỏe trở lại bình thường. Đi trình diễn show cuối ở Casino Paris Las Vegas. Nhưng tôi vẫn thấy ái nái Bởi ngay hôm sau khi tôi ra phố Houston Đi thu hình quảng cáo cho công ty điện thoại V247 Có mấy vị khán giả gặp tôi đã chạy lại hỏi Tại sao hồi hôm Mỹ Tâm té trên sân khấu Mà chú ngạn tỉnh bơ không bế cổ lên Có thể họ nói đùa Nhưng cũng có thể họ trách tôi quá hững hờ Âu cũng là sự dày dặt quá đáng của tôi Nói chung, trước khán giả Lúc nào tôi cũng vẫn muốn giữ Một tác phong nghiêm chỉnh với phái nữ Để tránh mọi hiểu lầm có thể có Vậy mà vẫn không tránh khỏi Điều bà xã tôi đã lo ngại Ngay từ buổi đầu Khi tôi không nghe lời vợ Cứ dấn thân vào đường văn nghệ Vốn tin vào số mệnh Tôi luôn nghĩ một cách đơn giản rằng Nếu mình không có tài bằng người khác Thì chỉ nên trách định mệnh Oán ông trời Chứ sao lại thù người có tài hơn mình Không lẽ tôi thấp Rồi tôi thù người cao hơn tôi. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như tôi. Cho nên mới có trận cuồng phong của cuốn video mẹ. Người Mỹ có câu Honesty is the best policy. Không có gì bằng sự thật. Người ta có thể bị lừa trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng không thể bị lừa cả đời. Cách đây mấy năm, Tôi có trình bày câu chuyện video mẹ lần đầu tiên trên một đài radio ở Nam Cali do hai ông Nguyễn Xuân Tùng và nhà thơ Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện phỏng vấn. Khi nghe xong, nhà thơ Nguyễn Chí Tiện Thiện đã ngạc nhiên bảo tôi: "Nếu thế thì tôi phải công nhận anh ngạn nhẫn nhục quá." Nhẫn nhục như thế nào? Xin mời bạn đọc theo dõi. Video mẹ Khởi Thủy là do sáng kiến của nhà văn Dương Anh Định cư ở Pháp Đề nghị với ông Tô Văn Lai Từ khi tôi chưa vào làm cho Thúy Nga Hoặc đã làm cho Thúy Nga rồi Nhưng không được thông báo Mà cho dù có được thông báo Tôi cũng sẽ không can dự vào Bởi đó là thái độ thế nhị đương nhiên của tôi Đối với một nhà văn đàn anh Một khi Thúy Nga đã giao công việc Cho một nhà văn nổi tiếng hơn tôi Tất nhiên tôi chẳng nên đụng chạm tới nữa Trước cuốn mẹ Anh Dương Anh cũng đã từng viết lời dẫn giải cho cuốn Mùa Xuân Nào Ta Về rất thành công. Khi thực hiện video mẹ, Thúy Nga cho thu hình một số bài ngoại cảnh, tức là thu hình ngoài trời, phần còn lại thì thu tại đài CBC Vancouver, Canada. Họ thu lúc nào tôi không được biết, bởi không phải chuyện của tôi, hoặc vì lúc đó tôi chưa cộng tác với Thúy Nga. Về phần kịch bản thuyết trình cho cuốn mẹ, tức là lợi bình, Lời dẫn giải Thì Thúy Nga nhờ anh Phạm Long Sướng ngôn viên đài phát thanh Lúc đó đang làm full time cho Thúy Nga Liên lạc và gom góp bài vở Của các nhà văn, nhà thơ khác Viết về mẹ Bên cạnh những bài viết đã có sẵn Của nhà văn Duyên Anh Tất cả những bài viết ấy Thúy Nga đã dự định sẽ nhờ một cô Sướng ngôn viên đọc Giống như cô đã đọc trong cuốn Mùa xuân nào ta về Mọi việc đang tiến hành bình thường Thì nhà Văn dương Anh qua đời Ông Tô Văn Lai liền giao công việc nối tiếp cho tôi Để hoàn tất cuốn mẹ Vì kéo dài đã quá lâu Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục viết lời dẫn giải Dựa theo danh sách bài hát Thúy Nga đã chọn Rồi vào phòng thu của Duy Quang Đọc những lời do tôi viết Cùng những lời của các tác giả khác Mà anh Phạm Long đã thu góp Để giới thiệu trước mỗi bài hát Tuy làm công việc đọc lời dẫn giải Nhưng tôi chưa được coi phần hình ảnh của bất cứ bài hát nào đã thu cho cuốn mẹ, lý do là vì toàn bộ phần ca nhạc chưa ráp nối xong. Tóm lại, công việc của tôi đóng góp cho cuốn mẹ là viết và tổng kết những bài viết của các tác giả khác, rồi đọc những lời đó trước mỗi bài. Không phải mình tôi đọc. Để khán giả đỡ nhàm chán, Thúy Nga cũng mời thêm vài người nữa cùng đọc với tôi như anh Phạm Long, Hồng Đào và Như Quỳnh. Nhưng họ đọc ít hơn tôi. Đọc xong, chúng tôi giao audio tape cho Thúy Nga là hết nhiệm vụ. Như vậy có nghĩa là tôi chịu trách nhiệm về nội dung những lời tôi viết và đọc trong video mẹ. Bây giờ, bạn đọc chữ khó đem ra nghe lại toàn bộ. Nhất là nhờ một người nào chưa hề coi video mẹ. Chỉ nghe, chỉ cho họ nghe từ đầu đến cuối những lời tôi đọc. Xem có câu nào, lời nào có thể phản đối được không? Toàn những lời văn, những câu thơ ca ngợi tình mẫu tử, ca ngợi sự hy sinh của người mẹ Việt Nam, lấy gì để chống đối. Thậm chí gần đây, khi tôi đến thăm một ngôi chùa ở Mỹ, còn được vị thượng tọa trụ trì cho nghe cuốn cassette xét mà ông thâu lại tất cả những lời tôi đọc trong video mẹ để phân phát cho Phật tử vào mỗi dịp vu lan suốt 12 năm qua. Vậy mà, ngày ấy đã có những bài báo đã kích tôi kịch liệt dù không trích dẫn được một câu nào của tôi để phê phán. Trước khi hoàn tất video mẹ, Thúy Nga yêu cầu tôi thêm một việc nữa là qua miền Nam nước Pháp xuống làng Mai phỏng vấn thiền sư Thích Nhất Hạnh về ý nghĩa bài bông hồng cài áo của ông. Thúy Nga cũng vận động để xin phỏng vấn Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đang ở Rome để Ngài nói về chữ hiếu trong điều răng của Đạo Thiên Chúa. Nhưng thời gian gấp rút quá, Không gặp được ngài Mấy tháng sau Khi Paris by Night 40 phát hành Thì tôi đang ở bên Âu Châu Trước hết là qua Anh nói chuyện với đồng bào Do lời mời của thị trưởng Luân Đôn Phối hợp với cộng đồng người Việt Tại đây tổ chức Sau đó tôi và bà xã đi hành hương Ở Lộ Đức Rồi trở lại Paris Đến thăm chùa Khánh Anh Lần đầu tiên nhân dịp lễ Vu Lan Tôi vui mừng gặp gỡ rất đông Phật tử đang tập trung sinh hoạt ngoài sân cùng nhau xem cuốn video mẹ mà Thúy Nga vừa phát hành Đây cũng là lần đầu tiên tôi được coi video mẹ nhưng dĩ nhiên chỉ có thời giờ xem thoáng qua một hai bài mà thôi vì chung quanh quá đông người thăm hỏi Khi trở lại Canada tôi được vài người quen thông báo phản ứng chống đối của một số báo chí về cái trực thăng trong video mẹ Lúc bấy giờ Tôi mới mở băng ra coi, rồi điện thoại hỏi Thúy Nga về khúc phim này. Câu chuyện, cái trực thăng đơn giản như sau. Bài ca giao mẹ do Don Hồ hát được minh họa bằng một khúc phim drama do đạo diễn Lưu Huỳnh thực hiện tại Việt Nam. Bạn đọc cũng biết, các trung tâm băng nhạc thường thu hình ngoại cảnh tại Việt Nam vì khung cảnh gần gũi, dễ thực hiện, dễ tạo xúc động. Nhân lực đông và tất nhiên vì giá thành rẻ hơn hải ngoại rất nhiều Trong đoạn phim ca dao mẹ này Để bi thảm hóa một đám tang do chiến tranh gây nên Đạo diễn Lưu Huỳnh bắt đầu đoạn phim của mình Bằng một tiếng nổ không xuất xứ Không nói rõ là pháo kích của bên địch Hay pháo binh của bên ta Hoặc miền hoặc lựu đạn Chỉ biết nó xảy ra gần khu gia binh đồn bót của phía quốc gia Vì có hàng rào kẽm gai bao quanh Theo ý của đạo diễn thì đây là một trái đạn pháo kích vào khu gia binh, tiếng nổ ấy gây chết chóc cho nên sau đó mới có cảnh người kéo chiếc quan tài đi trong trời âm u, tạo ứng tượng rất thê lương cho khúc phim và đó chính là dụng ý của đạo diễn. Tôi lại phải nhấn mạnh một điểm ở đây để bạn đọc hiểu rõ hơn, khúc phim ấy khi quay tại Việt Nam không hề có cái trực thăng bay trên trời. Bởi ở Việt Nam lấy đâu ra trực thăng Mỹ mà mướn Mà dù có đi chăng nữa Chính quyền Cộng sản đời nào cho phép Lưu Huỳnh thuê trực thăng vũ trang Bay vù vù trên không phận Việt Nam Dù chỉ để đóng phim Nếu khán giả được coi đoạn phim gốc này Tức là đoạn phim không có cái trực thăng Thì sẽ thấy ngay tiếng nổ là do trái đạn pháo kích Không biết xuất phát từ đâu Khúc phim này Lưu Huỳnh mang về Mỹ Đưa cho cô Tô Ngọc Thủy Giám đốc thúy nga coi thử. Cô Tô Ngọc Thủy, như bạn đọc đã biết, lúc mất miền Nam mới có 11 tuổi, học bên Pháp và làm việc ở Mỹ. Lứa tuổi ấy, tất nhiên đầu óc suy nghĩ rất đơn giản về chính trị. Khi coi đoạn phim của lưu hình, cô thấy thiếu một cái gì đó, vì cô đã xem quá nhiều phim chiến tranh của Mỹ. Cô thấy hãy làm phim chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh Việt Nam thì thế nào cũng phải có trực thăng vỡ tràn bay trên trời như thế mới đầy đủ. Cô liền bỏ tiền ra mua ngay một khúc phim của Mỹ có cái trực thăng đang khai hỏa, rồi ráp nối vào đoạn phim lưu huỳnh đã quay. Cô thêm cái trực thăng chỉ để tạo thêm không khí chiến tranh giống như trong các phim Mỹ mà cô vẫn coi. Câu chuyện đơn giản chỉ có thế, do một sơ suất ngay tình của cô Thủy. Nhưng một số nhà báo đã nắm lấy cơ hội này để bị đặt ra rất nhiều bản tin đầy ác tính cho rằng video mẹ là một âm mưu chính trị có lợi cho Cộng sản. Đã là nhà báo, tất nhiên phải có trình độ văn hóa, biết suy nghĩ và lý luận, nhưng họ vẫn cố tình nói ngược với lương tri của họ. Họ đều biết Paris Bainai đang sống mạnh tại hãng ngoại, không bán trong nước và muôn đời sẽ không bán được cuốn nào trong nước, vì đó là nơi chuyên sang lậu. Thế thì việc gì Thúy Nga phải lấy lòng chính quyền trong nước, Mà làm mất đi cái thị trường đang nuôi sống mình Bạn đọc nào còn giữ cuốn video mẹ bạn gốc Chịu khó mở ra xem kỹ lại đi Bạn sẽ thấy trực thăng không hề bắn trúng ai cả Chẳng qua vì đạo diễn lưu hình cho nổ một quả đạn không xuất xứ Rồi tình cờ cô Thủy insert cái trực thăng bay trên trời Làm khán giả tưởng lầm rằng người chết dưới đất Là do đạn từ trực thăng bắn xuống Nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác Là sự liên tưởng mà thôi Nghĩa là cô Thủy vừa tốn tiền mua phê Mỹ Vừa mua lấy bao nhiêu phiền toái Do cái trực thăng vô tình mang lại Giả như tôi định cư ở Cali Được xem trước đoạn phim này Thì chắc tôi đã ngăn cản cô Thủy Để đừng nhát cái trực thăng vào Rất dễ bị hiểu lầm Nhưng tôi lại ở quá xa Lại không coi trước phần hình ảnh Vì thật sự video mẹ không giao cho tôi Ngay từ đầu Để tôi làm việc chặt chẽ với Thúy Nga hơn Nên chuyện ngộ nhận mới xảy ra. Hình như người đầu tiên lên tiếng về đoạn phim này là ký giả Phạm Trần. Ông Phạm Trần đặt vấn đề một cách đàng hoàng cho nên dù không đồng ý tôi vẫn tôn trọng nhận xét của ông. Sau đó có những bàn tay ngắm ngầm vận động các hội đoàn ra thông cáo chống video mẹ. Tất cả những thông cáo ấy chỉ nhắm vào một điểm duy nhất là cái trực thăng bắn dân mà thôi. Về sau mới có người bới móc Chế ra thêm nhiều điều khác Để lên án video mẹ Tôi ở Âu Châu về Thấy tình hình không ổn Liền điện thoại đề nghị Thúy Nga ra thông cáo xin lỗi Đồng thời cắt bỏ phần hình ảnh Cái trực thăng đi Vì chính tôi coi cũng thấy rất dễ bị liên tưởng Là người chết do trực thăng bắn xuống Ông Tô Văn Lai Tự cảm thấy mình rất ngây tình Không có lỗi gì cả Dĩ nhiên ông ngây tình thật Bởi cái trực thăng là do con gái ông mới thêm vào cho rầm rộ màn ảnh, chứ có hậu ý chính trị gì đâu. Huống chi, ông là người đầu tiên ở hải ngoại đã thực hiện cho cúng băng rất nặng về chính trị như giọt nước mắt cho Việt Nam, giả biệt Sài Gòn, nước non ngàn dặm ra đi, mùa xuân nào ta về, 20 năm nhìn lại, vân vân Cho nên giờ này chỉ vì cứu mẹ mà lên án phía Nga không có lập trường là điều quá bất công đối với ông. Ông bực bội lắm Nhưng vì nể tôi Ông cũng đành phải ra thông báo xin lỗi cộng đồng Các hội đoàn lên tiếng phản đối Thì dĩ nhiên chỉ nhắm vào Thúy Nga Là trung tâm sản xuất cuốn video mẹ Hội đoàn coi đó là trách nhiệm của họ phải lên tiếng Chứ họ có oán thù gì Thúy Nga đâu Nhưng một số người khác trong giới cầm bút Phần lớn là những người tôi quen biết Thì không quan tâm đến Thúy Nga nữa Mà chỉ thẳng mũi dùi vào tôi Là người chỉ có trách nhiệm về lời dẫn giải trong băng. Họ nhắm vào tôi Bởi đây là cơ hội ngàn vàng Để họ thanh toán những hậm hực Do sự ganh ghét chất chứa từ lâu trong lòng họ Người Tây Phương có câu Nhà văn thất bại Thường trở thành nhà phê bình nghiêm khắc Nghĩa là sự ganh ghét Thì thời nào và chỗ nào cũng vẫn có Nhưng chắc không có Ở nơi nào Sự ganh ghét lại thể hiện một cách lộ liễu Và ác độc Như một số người cầm bút đã xử với tôi nhân cuốn video mẹ. Nhắc đến thì khá nhiều, nhưng như tôi vừa thưa với bạn đọc, chuyện đã qua đi hơn 12 năm, tôi không muốn nêu danh tính ai trong bài này nữa, bởi mục đích chính của phần này là chỉ để trình bày tự sự với khán thính giả mà thôi. Trước làn sóng chống đối tôi, một số thân hữu và khán giả, vì lòng quý mến tôi, đã khuyên tôi nên ra thông cáo lên án thuyến Nga Rồi bỏ Thúy Nga, đi làm cho các trung tâm khác Thậm chí, một người bạn bên Úc còn khuyên tôi nên kiện Thúy Nga Đã thực hiện khúc phim làm tổn hại uy tín của tôi Giả từ Thúy Nga đi trung tâm khác Tôi vừa được tiếng là có lập trường Vừa được trả thù lao cao hơn Mà bỏ lại sau lương mọi ưu phiền do cúng mẹ gây nên Việc ấy thì quá dễ đối với tôi Bởi các trung tâm băng nhạc khác đều sẵn sàng đón tôi về hợp tác Phải nói thật rằng lúc ấy, tôi đã xúc động về sự mời gọi của nhiều trung tâm khác Đã nao núng nhiều đêm trăng trở, toàn bỏ Thúy Nga ra đi Nhưng suy đi nghĩ lại mãi, tôi không đành Bởi tôi biết rõ Thúy Nga bị hàm oan Tôi nỡ nào vì chút áp lực mà bỏ chạy huống chi, những người phê phán tôi không phải là những người có thành tâm xây dựng Mà chỉ là một nhóm nhỏ thuộc tà phái đầy lòng gian ác Tôi không thể đồng lõa với họ được Nhà sĩ Hoàng Thi Thơ gặp tôi ở Toronto bảo tôi Anh Ngạn thích đi làm cho trung tâm khác thì cứ việc đi Nhưng nếu vì áp lực của vài bài báo thì dứt khoát đừng đi Ông Tô Văn Lai đã ra thông báo xin lỗi khán giả Và cắt bỏ hình ảnh bị ngộ nhận trong video mẹ Đồng thời cho khán giả được đổi lấy ấn bản mới nếu họ muốn Như vậy tức là Thúy Nga đã tỏ một thiện chí quá lớn rồi Tôi nỡ bỏ đi sao đành Đạo diễn Lưu Huỳnh gặp tôi cũng ngỏ lời xin lỗi Vì đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái Nhưng cô Tô Ngọc Thủy bảo tôi Cái này là lỗi của con Vô tình thêm cái trực thang vào chứ không phải tại Lưu Huỳnh Một khi cô đã minh sát trách nhiệm như vậy Thì tôi bỏ đi sao được Tôi dứt khoát ở lại với Thúy Nga dù bao nhiêu mũi tên đang bắn vào tôi. Sau khi Thúy Nga phổ biến thư ngõ, nhận trách nhiệm và xin lỗi khán giả, đồng thời cắt bỏ cái trực thăng, thì hầu như không còn hội đoàn nào bàn tới chuyện này nữa. Paris by Night vẫn thu hình bình thường và liên tục tại thành phố Toronto và ngay tại thủ đô tị nạn Cali. Thúy Nga đã tổ chức show kỷ niệm 15 năm Paris by Night rất vĩ đại tại Rạp Long Beach, Vé sô đao nhanh chóng Không hề có chuyện gì xảy ra Nhưng đối với những người vốn sẵn lòng ganh ghét với tôi Thì chuyện video mẹ chưa thể ngừng được Dạy gì mà ngưng Họ cố tình kéo dài phong trào chống đối tôi đến cả vài năm sau Nhóm người này không đông Chỉ vài người chủ chốt thôi Nhưng họ tạo được cả một làn sóng Bởi mỗi người có đến hàng chục, hàng trăm bàn tay Chẳng hạn Một người viết cả chục bài Ký tên khác nhau tự chế thư đọc giả, đăng lên báo của chính họ và đưa lên Internet. Cố tình để đọc giả tưởng lầm là chỗ nào cũng có người chống Nguyễn Ngọc Ngạn Họ soi mói tìm thêm đoạn phim cuối trong bài mẹ năm 2000 để kết án Thúy Nga reo rắc hạt lúa đỏ. Bạn đọc nào còn giữ cuốn video mẹ bản gốc, tôi đề nghị các bạn mở ra xem lại một lần nữa. Đây là khúc phim hoạt họa, rất xúc tích qua nhiều ẩn dụ Hạt lúa đỏ, bàn thờ đổ, thánh giá rơi Nhưng cuối cùng vẫn là bản đồ Việt Nam màu vàng Vô thần không thể thắng được Ý nghĩa thật rõ ràng Nhưng họ vẫn cố tình xuyên tạc Thật ra tôi không cần biết phần hình ảnh của video mẹ có đáng chống hay không Tôi chỉ biết rằng chống video mẹ mà nhắm vào người MC là tôi Thì tự căn bản đã sai đối với luật pháp cũng như với thực tế Không lẽ trong cộng đồng lại có người dốt đến độ không biết điều này hay sao? Khi một tác phẩm điện ảnh, phim, video, DVD ra đời, thì người chịu trách nhiệm về nội dung là đạo diễn và nhà sản xuất. Chẳng hạn, khi cuốn phim The Passion of the Christ, tức là cuộc khổ nạn của chúa cứu thế sắp trình chiếu, đã gặp phản ứng chống đối mạnh của cộng đồng do Thái, người duy nhất phải trả lời những chống đối đó là đạo diễn Mel Gibson. Nữ tài tử Maya Morgenstern, dù là người Do Thái, đóng vai mẹ Maria trong phim đó, không hề bị đặt vấn đề. Cái ngay thẳng của người Mỹ là ở chỗ đó. Người ta đặt vấn đề trực tiếp với người có trách nhiệm, chứ không giả vờ mượn chuyện này để thanh toán chuyện khác. Chống một cuốn video mà không nhắc gì tới nhà sản xuất, không nhắc gì tới đạo diễn, cứ lôi MC ra đả kích. Thì rõ ràng đó là thù oán cá nhân, chứ có chính nghĩa gì đâu. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Cha ông ta thường dạy như thế, Con người sinh ra bẩm sinh là người tốt, Nhưng nếu thế thì cuộc sống chúng ta ra sao? Xã hội chúng ta thế nào mà làm nảy sinh quá nhiều người ác? Điển hình là vụ này. Thật không may cho tôi, Là giữa lúc người ta đang bực bội phải nhìn tôi thường xuyên trên Paris by Night, Thì hệ thống truyền hình ABC của Mỹ Lại mời tôi lên phỏng vấn Thật chẳng khác gì chăm thêm dầu vào lửa Thế là lại có những bài báo xông ra Ấm ức đặt câu hỏi Tại sao đài ABC mời Nguyễn Ngọc Ngạn Nghĩ cũng buồn cười Họ mời ai mặc kệ họ Sao lại thắc mắc Câu chuyện như thế này Bước vào năm 2000 Hệ thống truyền hình ABC Thực hiện một chương trình TV nhiều tập Trong đó Họ tổng kết tất cả những biến cố quan trọng của thế giới trong thế kỷ vừa qua. Vì thế, chương trình này được đặt tên là The Century, do người cô quan trọng bậc nhất của ABC là Peter Jennings làm host, phỏng vấn và tường thuật. Nói về thế kỷ vừa qua, thì một trong những chủ đề không thể không nhắc đến là Chiến tranh Việt Nam, mà Peter Jennings đặt tiểu tựa là The Fall. Tức là sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa Chương trình The Century này Giờ này vẫn được chiếu đi chiếu lại Trên đài History của Hoa Kỳ Chắc nhiều bạn đọc cũng đã xem qua Để thực hiện phần chiến tranh Việt Nam Đài ABC đã mời phỏng vấn Nhiều vị lãnh đạo Việt Mỹ Có liên quan đến cuộc chiến Như Tổng thống Thiệu Đại sứ Bùi Diễm Tướng Westmoreland Ngoại trưởng Henry Kissinger vân Nhưng điều bất ngờ là bên cạnh những nhân vật quan quyền ấy lại có mặt tôi Là một số người bỗng dưng ngứa mắt Bởi trước năm 75 tôi chỉ là một sĩ quan cấp nhỏ Không dính dáng gì đến hệ thống lãnh đạo dù bên dân sự hay quân sự Có lẽ cái số tôi cứ bị định mệnh đưa đẩy để làm thiên hạ phải bực mình Vì đâu tôi được Peter Jennings mời lên ABC phỏng vấn Đó là thắc mắc đầu tiên của một số người khi tình cờ xem chương trình này. ABC là một hệ thống truyền hình lớn lao và uy tín của Mỹ. Không thể do vận động hay quen biết mà được đài này mời lên. Nó phải có nguyên do, và cái nguyên do này rất đơn giản, nhưng người ta không biết nên mới ấm ức. Bạn đọc hẳn còn nhớ, khi vừa đặt chân đến Canada năm 1797, cuốn sách đầu tiên tôi viết là The Will of Heaven được nhà xuất bản lớn của Mỹ ở New York là E.P. Dutton ký hợp đồng xuất bản Có thể nói tôi là thuyền nhân đầu tiên viết về chiến tranh Việt Nam về trại cải tạo và hành trình vượt biển nhắm vào đọc giả Mỹ Bạn đọc cũng nên biết thêm rằng sách dù bán chạy hay không chạy thì nó vẫn có cơ hội nằm trong các thư viện Hoa Kỳ Nếu bạn đọc có dịp ghé một thư viện lớn ở Mỹ bất cứ ở tiểu bang nào trong phần viết về chiến tranh Việt Nam có thể sẽ bắt gặp cuốn The Will of Heaven bìa cứng của Nguyễn Ngọc Ngạn khi ký giả Stanley Kanner viết cuốn tài liệu nổi tiếng Vietnam a History ông có nhắc đến cuốn The Will of Heaven của tôi mà ông đã tham khảo ông ghi vắn tắt The Will of Heaven an experience of one man in a reeducation camp Ông Karnow là một ký giả kỳ cựu, tốt nghiệp Harvard của Mỹ và Sorbonne của Pháp, làm việc trong ngành truyền thông cho các cơ quan lớn nhất ở Anh và Mỹ từ năm 1950, nên tiếng nói của ông được nhiều người tin cậy. Nhờ ông nhắc đến cuốn sách của tôi, nên khi đài ABC thực hiện chương trình The Fall, họ mới tìm đọc, rồi mò mẫm kiếm ra địa chỉ và điện thoại của tôi để liên lạc. Cũng vẫn nhờ cuốn sách The Wheel of Heaven Và nhờ lời giới thiệu của Hội Người Việt Toronto Mà năm 2000 có thêm một đài nữa là CBC của Canada Mời tôi về Việt Nam Đi một vòng từ Bắc xuống Nam 14 ngày Để làm phóng sự cho chương trình As It Happens Của đạo diễn Thomas Royce Họ muốn ghi nhận Việt Nam sau 25 năm hậu chiến Có gì thay đổi hay không Tôi mừng lắm Vì xa Sài Gòn từ năm 1978 Mẹ tôi mất năm 1991 Cha tôi mất năm 1997 Cả hai cái đại tang tôi đều không về được Tôi muốn nhân dịp này đi theo phái đoàn truyền hình Canada Để thăm nhà và viếng mộ phần song thân Xa quê hương một thời gian dài Ai cũng cảm thấy nhớ Mỗi năm hàng trăm ngàn người đã về Làm tôi cũng nôn nao Tôi muốn về lại căn nhà cũ ở Sơn Tây Nơi tôi từ giả lúc 9 tuổi theo gia đình vào Nam rồi từ đó đi luôn Tôi bàn với bà xã và một số bạn bè thân Người thì khuyên nên đi, người thì lại ngăn cản Bảo rằng chưa thuận tiện Mặc dù đi với phái đoàn phóng viên của Đài Ngoại Quốc Cuối cùng tôi đành gạt nước mắt từ chối đài CBC Và giới thiệu người bạn là anh Lê Phục Hưng đi thay Riêng đài ABC khi điện thoại mời tôi đã biết đã cho biết Họ phải hỏi lòng vòng mãi mới tìm được số phone của tôi. Lại có Peter Jennings là người tôi ngưỡng phục, nên tôi rất cảm động, hằng hái lên đường sang New York ngay. Nếu nói về kỷ niệm sân khấu, thì video mẹ là kỷ niệm lớn nhất trong gần 20 năm làm văn nghệ của tôi, bởi chưa có chiến dịch nào quy mô và tàn bạo như vụ này để nhắm vào cá nhân tôi. nó quy mô và tàn bạo, bởi nó được thúc đẩy bởi lòng thù hận cá nhân. Đúng như quy luật chính trị vẫn thường dạy chúng ta, thù chung bao giờ cũng hời hợp, chỉ có thù riêng mới thật sự sâu đậm. Nghĩ cũng lạ, tôi lên Paris by Night không đụng chạm đến ai, chỉ đem niềm vui đến cho mọi gia đình, đem kiến thức lại cho con cháu họ, mà chẳng hiểu tại sao họ cứ muốn kéo tôi xuống. Nếu họ đọc được hàng chồng thư khán giả viết cho tôi ngày ấy về video mẹ, thì họ sẽ hiểu được tại sao họ đã dốc toàn lực bằng đủ mọi thủ đoàn bất chính mà vẫn không thuyết phục nổi khán giả bỏ Thúy Nga và Nguyễn Ngọc Ngạn. Lý do đơn giản là vì sự nhỏ nhan và ác độc của họ lộ liễu quá. Đọc giả không thấy sự chống đối của họ có chút tình nghĩa nào, không thấy những điều họ viết ra hàm chứa một ý hướng xây dựng nào cho cộng đồng. Chiến dịch đánh phá ấy rút cuộc không gây tác hại gì cho Thúy Nga trái lại thương vụ còn tăng lên gấp bội. Hơn 25 năm hoạt động, video mẹ là cuốn Paris by Night có số bán kỷ lục. Vượt xa tất cả mọi sản phẩm khác của Thúy Nga nhờ chủ đề có ý nghĩa và nhờ bị ồn ào chống đối, khiến người chưa xem Paris by Night bao giờ cũng tò mò muốn coi thử. Có thể chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, nhưng năm 1997, năm xảy ra vụ video mẹ lại là cái móc thăng tiến của Thí Nga để bắt đầu một giai đoạn thịnh vượng nhất của Paris By Night kéo dài hơn 10 năm mãi đến gần đây mới bị chia sẻ nhưng cái nạn sang lậu và download từ internet mà trung tâm nào cũng phải hứng chịu nghĩa là video mẹ không gây một chút thiệt hại nào cho Thí Nga bởi vì các hội đoàn cũng như đại khối sáng giả đều biết đó chỉ là sơ suất vô tình của nhà sản xuất hơn thế nữa Họ càng thấy rõ thiện chí sửa đổi của Thúy Nga Khi Thúy Nga ra thư ngõ xin lỗi Và cắt bỏ hết hình ảnh bị hiểu lầm Thúy Nga không hề hấn gì Nhưng cá nhân tôi là người bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần Bởi video mẹ làm tôi mất đi một số người Trong giới cầm bút Mà trước đó tôi cứ tưởng là bạn mình Như tôi đã thưa với bạn đọc thật lòng tôi không muốn nhắc lại chuyện video mẹ một chút nào Bởi mỗi lần nhắc đến Tôi cảm thấy ngựa ngùng lắm Tôi xấu hổ vì qua chuyện video mẹ Tôi mới nhìn ra sự dối trá Của bao nhiêu người mà tôi từng quen biết Họ cũng cỡ tuổi tôi Có khi còn lớn hơn Nghĩa là có con có cháu cả rồi Ngày ngày họ vẫn nghiêm khắc dạy con cháu Bài học ngay thẳng Nhưng chính họ lại gian tà Vô khống chụp mũ Bịa đặt tin tức để hại người Mà thản nhiên coi đó là niềm vui Nhưng tôi vẫn phải nhắc đến chuyện đau buồn này là vì nếu không thì một số khán giả của Thúy Nga và của tôi, đặc biệt là những người bên Âu châu, Úc châu, chỉ theo dõi internet, chắc chắn hồi đó đã có thể bị đầu độc bởi những thông tin sai lạc chung quanh cuốn video mẹ. Tôi xin nói một vấn đề bạn đọc hiểu rõ và từ nay xin bạn đọc quên câu chuyện buồn của 12 năm về trước. Thứ hai, một thoáng châu Âu. Paris là quê ngoại của tôi. Cũng là hình ảnh triều mến nằm sâu trong tim tôi Do ảnh hưởng của thi ca và âm nhạc từ thuở mới lớn Mùa hè năm 1982 Tôi từ Canada sang làm đám cưới ở đó Được nhà văn yên tử cư sĩ Tác giả bộ trường thiên tiểu thuyết Anh hùng lĩnh nam lái xe hoa Đưa vợ chồng tôi chạy một vòng ban đêm Qua các phố chính của kinh thành ánh sáng Lưu dấu thật nhiều kỷ niệm khi trở về Canada Đúng 10 năm sau Tôi mới quay về Paris để bắt đầu chuỗi ngày dài cộng tác thường xuyên Với trung tâm Thúy Nga Nhiều năm liên tiếp Paris by Night chỉ thu hình tại Paris Nên lộ trình Toronto-Paris Trở thành rất thân quen đối với tôi Từ Paris Thỉnh thoảng tôi cũng sang Đức Thăm gia đình anh tôi Tại Weberg Đó là ông anh cả trong gia đình tôi Vượt biển được tàu Đức vớt Rồi cho định cư Thường thì qua Đức Tôi không nán lại lâu vì theo thống kê của các nhà du lịch thì nước Đức là quốc gia boring nhất châu Âu. Tóm lại, nước Pháp nói riêng và Âu Châu nói chung vẫn là hình ảnh rất gần gũi, gắn liền với cuộc sống của tôi từ ngày ra hải ngoại. Mỗi lần có dịp sang Âu Châu, tôi đều có cảm tưởng như mình vừa trở về nhà, mặc dù như tôi đã nói ở trên, Âu Châu ngày nay không còn thịnh vượng và đầy đủ tiện nghi như ở Bắc Mỹ. Cái quyến rũ của nó chỉ còn lại trong những dấu tích lịch sử của một thời oanh liệt đã tàn phai. Càng về sau này, mỗi khi sang Paris, tôi đều cảm thấy rất tiếc. Tiếc cho một kinh thành từng là cái nôi của văn chương nghệ thuật, từng là niềm mơ ước lãng mạn của bao nhiêu khách phương xa mà bây giờ đã biến chất quá nhiều đã trở thành hỗn tạp các bạn và xuống cấp nghe quá nhanh từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đây là nơi nghèo, cung cấp Làm nảy sinh nhiều tài đoàn các thể loại. du lịch dạo chơi đường phố không viện, còn thấy an toàn nữa. Về Sang thu hình Paris ban đêm, nhạc sĩ Tùng Châu bị móc bóp. Mãi. Nhạc sĩ Vũ Thành An ngày đầu mới đến cũng bị moi túi, lấy hết cả giấy tờ và tiền bạc. Nhạc sĩ Trường Sa thu hình xong, chuẩn bị ra sân bay về Canada. Đứng trong lobby hotel Vali để dưới chân Điện thoại cho người nhà hẹn ra phi trường đón Nói chuyện xong Ông cúp phone Cúi xuống thì cái vali dưới chân đã mất rồi Mất ngay trong lobby khách sạn Trước mặt bao nhiêu người Ông phải ở lại Vì không còn giấy tờ tùy thân để trở về Canada Tôi có mấy bạn người quen từ Cali sang thăm Paris Giữa phố xá đông người Và giữa buổi trưa nắng ấm Ba bà ngồi trong taxi ngắm phố phường Xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ Có hai gã thanh niên chở nhau bằng xe gánh máy, Đầu sát bên taxi Lấy ra cái búa lớn Đập bể tung cửa kiến Thò tay vào hẳn bên trong Giật cái bóp Louis Vuitton Rồi bỏ chạy Cảnh tượng diễn ra bất ngờ và nhanh quá Các bà không biết phản ứng thế nào Chỉ biết lặng người nhìn theo Rồi đi thưa cảnh sát Mà nói đến cảnh sát thì chắc du khách nào đến Paris cũng có cái nhìn giống tôi. Cảnh sát Pháp không xả thân bảo vệ quần chúng như ở Mỹ và Canada. Có thể nói, nhân viên công lực của Mỹ và Canada rất liều mạng khi phải đối đầu với tội phạm nơi công cộng. Còn cảnh sát Pháp thì chẳng những lơ là mà hơn thế nữa, họ còn né tránh những đụng chạm mà họ cảm thấy nguy hiểm cho tính mạng. Tôi đã nghe nhiều người ở Paris than phiền rằng Khi cảnh sát được tin báo một vụ cướp xảy ra, họ không đến ngay, họ từ từ chờ bọn cướp ăn hàng xong bỏ chạy, họ mới khỉnh khạn bước đến làm biên bản. Vì biết thái độ thiếu trách nhiệm của nhân viên công lực như thế nên những vụ móc túi cướp giật đương nhiên càng ngày càng gia tăng. Người ta bảo dân tứ xứ đổ về Pháp quá nhiều sau khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ nên mới có nhiều thành phần xấu trà trộn như vậy. Nói thế thôi, chứ trong khi dân nhập cư làm cho Pháp bất an, thì chính dân Pháp cũng đang làm cho đất nước suy thoái từ nhiều năm nay. Họ đòi hỏi tự do quá trớn, suốt ngày đình công, chẳng còn nghĩ gì đến quyền lợi đất nước nữa. Chúng ta nhớ lại lúc giải túc cầu thế giới diễn ra tại Paris, thì Air France đình công, rõ ràng là blackmail, chả còn nghĩ gì đến thể diện của nước Pháp. Ít có quốc gia nào mà quốc hội làm luật, tổng thống ban hành, Rồi dân chúng biểu tình, chính phủ phải thu hồi lại sắc lệnh vừa công bố Chủ không có quyền sa thải công nhân, lỡ mướn rồi là đành chịu Dù công nhân lười biến đến đâu, chủ cũng đành nhắm mắt làm ngơ Thế thì ai còn muốn làm business nữa Tất cả đều là ích kỷ, thể hiện chủ nghĩa cá nhân một cách quá lố Và làm cho nước Pháp càng ngày càng thê lương về mặt kinh tế Đây là điểm khác biệt, mấu chốt giữa Pháp và Mỹ Tôi cứ nghĩ nếu nước Pháp còn thịnh vượng như xưa Thì chắc không có nơi nào lôi cuốn du khách bằng Paris Bởi cảnh trí thơ mộng và quá nhiều di tích để thăm viếng Buồn thay Cái tên Paris ngày nay không còn âm vang Trong lòng người mến mộ Như danh tiếng của nó hàng trăm năm qua Âu cũng là luật tuần hoàng của tạo hóa Xưa nay chẳng có quốc gia nào ở đỉnh cao mãi mãi Tuy không còn ở đỉnh cao, nhưng người Pháp vẫn rất tự hào về nước Pháp. Về hào quang của quá khứ khi còn vơ vét tiền bạc từ các thuộc địa mang về, và cái đặc điểm nổi bật nhất mà Pháp không hề che giấu là họ rất ghét Mỹ. Vì ghét Mỹ, nên người Pháp không hề tỏ ra nhớ ơn lính Mỹ đã chết như rạ trên bãi biển Nọt Măng Đi khi đổ bộ giải phóng nước Pháp khỏi tay Đức Quốc xã. Vì ghét Mỹ nên từ sau đệ nhị thế chiến, hể Mỹ có mặt tại đâu, chẳng hạn như Việt Nam Cộng Hòa, thì Pháp luôn luôn thọc gậy bánh xe, cố ý gây trở ngại cho Mỹ. Cái thái độ ghét Mỹ ấy bắt nguồn từ Tổng thống Charles de Gaulle của Pháp, còn lưu lại mãi đến ngày nay. Tổng thống de Gaulle vốn bản tính ích kỷ và cao ngạo, coi thiên hạ không ai bằng mình. Bề ngoài thì như vậy, nhưng theo Thủ tướng Churchill, thì De Gaulle mang nhiều mặt cảm tự ti Ông ôm tham vọng tái lập thuộc địa sau đệ nhị thế chiến Nhưng không may cho ông là ông phải nếm trải những thất bại liên tiếp chẳng hạn như Điện Biên Phủ, Algeria, Maroc và thuộc địa dần dần mất hết Ông căm thù Mỹ bởi quân đội đồng minh khi bàn thảo kế hoạch đổ bộ đi đã không quan tâm nhiều đến ông Và hơn thế nữa Ông cho rằng Mỹ hỗ trợ phong trào giải phóng thuộc địa sau đệ nhị thế chiến, làm nước Pháp mất đi nhiều quyền lợi. Ông quên rằng, chỉ trong 2 năm 1952-1954, Mỹ đã viện trợ cho Pháp 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim trong chiến tranh Đông Dương, mà Pháp không làm lên cơm cháo gì khi đối đầu với Việt Minh. Thái độ chống Mỹ âm ỉ bao nhiêu năm qua, Bỗng bùng lên mạnh mẽ khi Tổng thống Bush gửi quân sang đánh Saddam bên Iraq. Tình cờ lúc thúy Nga thu hình tại Paris thì quân đội Mỹ đang tiến vào thủ đô Iraq. Tôi mới thấy rõ được sự bực bội của người Pháp, kể cả người Việt định cư tại Pháp. Đối với Mỹ, ở những trạm xe bus, những tường hầm metro, người ta đọc thấy vài câu khẩu hiệu viết chữ thật lớn, Americans go home. Ca sĩ thí Nga có người muốn đổi vé về sớm, nhân viên Air France nhìn thấy passport Mỹ lạnh lùng nói ngay, muốn về Mỹ ngay hôm nay càng tốt, chúng tôi không charge thêm tiền. Thái độ bài Mỹ khởi đi từ Charles de Gaulle, qua mấy đời tổng thống Pháp, có lẽ cho đến nay mới bắt đầu dự bớt khi nước Pháp có vị tổng thống mới, vốn không phải là gốc Pháp, sang thăm Mỹ ngay và long trọng tuyên bố Mỹ là bạn của nước Pháp. Đó là bước ngoặt mà Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn bắt đầu Mở một kỷ nguyên mới thân thiện với Mỹ Những năm sau này, Thúy Nga ít về Pháp thu hình Bởi một vài lý do mà chắc ai cũng biết Tiền euro lên cao quá so với đô la Mỹ Đúng ra là tiền Mỹ xuống chứ không hẳn là euro lên Bằng chứng là ở bất cứ quốc gia nào Hầu như đô la Mỹ cũng sụt giá Thêm vào đó, từ sau vụ 9 11 Giá vé máy bay tăng quá cao vì thuế phi trường, vì biện pháp an ninh gia tăng và vì giá xăng không kiểm soát được. Ngay cả đài CBC ở Toronto, Canada, với phim trường khoảng khoác và hiện đại có 102 ở Bắc Mỹ là nơi Paris by Night thu hình liên tục cả mấy năm trời, bây giờ cũng đành từ giả, rút hết về Mỹ, bởi dù sao ở Mỹ lượng khán giả cũng đông hơn, lại chịu tiêu tiền rộng rãi hơn. Mỗi khi thu hình Paris by Night Có thể dễ dàng bán vé đầy rạp Bù đắp được một khoản chi phí khá lớn Cho phần kỹ thuật mỗi ngày Một tăng cao hơn Mang tên Paris by Night Mà lâu quá không quay tại Paris Nghệ sĩ ai cũng nhớ Gặp nhau thường ôn lại Những kỷ niệm ngày cũ Mỗi năm bay sang Pháp Ít lắm, cũng 3 hoặc 4 lần Nhớ khung trời thơ mộng Paris đã đành mà nhớ luôn cả khu shopping, hàng hiệu lừng lẫy của Paris, như trên đại lộ Saint-Étienne hoặc Lafayette, những hàng quà đặc sản nổi tiếng của Paris như bánh Le Notre, patê gan ngỗng và từng thùng Margi, nghệ sĩ khệ nệ bưng về Mỹ sau mỗi chuyến đi. Thời gian qua đi, có xa đất Pháp rồi mới thấy luyến lưu kinh thành ánh sáng, chẳng biết ngày nào Thúy Nga mới có dịp quay về để thực hiện thêm một chương trình Paris by Night tại chính cái nôi khai sinh của mình. Cuối năm 1998, tôi nhận lời đi tour Âu Châu 10 ngày vào mùa Noel do bầu show Thanh Hải, một người tổ chức văn nghệ chuyên nghiệp lâu năm ở Đức mà nghệ sĩ ai cũng biết. Gần 20 năm làm show thì biết bao nhiêu cuộc hành trình gần xa, nhưng sở dĩ tôi ghi lại chuyến đi này vì đây là lần đầu tiên Thanh Hải mời tôi sang Âu Châu. Và cho đến giờ này Chẳng phải riêng tôi Mà tất cả anh em nghệ sĩ có mặt trong lần lưu diễn ấy Kỳ Duyên, Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Lâm Thúy Vân Hoài Linh, Vân Sơn, Sơn Tuyền, Linda Trang Đài và Tommy Ngô Vẫn còn nhớ nguyên những kỷ niệm khó có thể gặp lại lần thứ hai Hoài Linh và Mạnh Quỳnh nhiều lần bảo tôi Lịch sử chắc chả bao giờ tái diễn nữa chú ha Vâng, đúng như vậy Bởi chuyến ấy chúng tôi diễn chính show liên tục Mà hầu như không show nào Có đủ chỗ cho khán giả vào coi Chính tôi cũng không ngờ Đồng bào mình ở Âu Châu Là yêu văn nghệ đến như vậy Lúc Thanh Hải từ Đức gọi phone mời tôi Tôi không biết anh ta là ai Cho nên ngần ngại Thanh Hải liền nhờ Linda Trang Đài Nói với tôi để tôi tin tưởng Mà nhận lời Vì Linda vẫn thường đi hát cho Thanh Hải hàng năm Bạn đọc có người sẽ hỏi Tin tưởng là tin tưởng cái gì? Xin thưa ngay Khi gặp một người lạ bút sô Nghệ sĩ luôn luôn có hai mối quan tâm Thứ nhất Sô có được tổ chức chu đáo Để bảo đảm sự thành công hay không Thứ hai Trình diễn xong có bị quịch tiền thù lao hay không Đối với nghệ sĩ Cả hai thứ ấy đều quan trọng như nhau Có những bầu sô không bao giờ thiếu tiền Hoặc bớt tiền nghệ sĩ Dù sô đông hay vắng Nhưng sô vắng Thì nghệ sĩ không vui biểu diễn mất đi nhiều hứng thú Người bầu show làm hết sức mình mà không may vẫn vắng khách vì hoàn cảnh chẳng hạn như bị đụng show trời bão tuyết vân vân thì đành chịu Nhưng nếu bầu show lơ là hoặc thiếu kinh nghiệm tổ chức để rạp vắng ngắt hoặc âm thanh ánh sáng thiếu sót thì nỗi buồn ấy rất lớn trong lòng nghệ sĩ Tôi nói ra điểm này để bạn đọc hiểu thấu điều mà người Mỹ gọi là stress hay pressure của người nghệ sĩ trình diễn để bạn đọc thông cảm tại sao Elton John đang đứng ở vị trí cao nhất trong âm nhạc thế giới mà vẫn phải uống thuốc depressed thường xuyên Minh Tuyết có lần tâm sự với tôi khi cháu bước ra sân khấu vì một lý do nào đó thấy khán giả không đông cháu buồn lắm vì cháu tự hỏi hay là khán giả không còn thương mình nữa bởi vậy nếu nhiều nghệ sĩ sự hiện diện của khán giả còn quan trọng hơn cả tiền thù lao nữa đi ông Châu nghệ sĩ còn có thêm một điều lo ngại nữa là vấn đề di chuyển và ăn ở bạn đọc nào chưa có dịp sang Âu Châu xin nhớ lại tôi đã nói một đôi lần trên Paris by Night rằng đồng bào của chúng ta ở đâu cũng có những đặc điểm giống nhau là thông minh, tháo vác và chăm chỉ nhưng điều kiện sống ở Âu Châu cũng giống như bên Úc Châu không thể sánh bằng Bắc Mỹ vì đồng tiền kiếm tương đối khó khăn vì vậy vé coi văn nghệ bán ra bao giờ cũng thấp hơn ở Mỹ rất nhiều mà vé máy bay đường xa lại tốn kém hơn trong nội địa Hoa Kỳ Trong hoàn cảnh đó có những bầu sô Âu Châu phải tính toán rất kỹ lưỡng giảm thiểu tối đa chi phí chẳng hạn mướn hotel loại rẻ chật chội, nhét hai ba người vào chung một phòng mướn xe van nhỏ đẩy nghệ sĩ lên ngồi chật cứng và cho nghệ sĩ ăn uống cũng rất sơ sài. Thật ra thì chuyện ăn uống không quan trọng Vì nghệ sĩ ai cũng có thừa khả năng tự lo Hotel cũng vậy Không cần sang trọng Miễn có chỗ tắm và ngủ là được rồi Huống chi Phần đông nữ ca sĩ đều sợ ma Nên không ai đòi ngủ một mình một phòng Nhưng di chuyển là chuyện quan trọng Bởi lộ trình giữa hai nơi trình diễn quá xa nhau Rất cần chỗ ngồi thoải mái Suốt quãng đường dài Bạn đọc sẽ hỏi Vất vả như thế thì đi làm gì? Đúng như vậy Chẳng những vất vả mà thường nghệ sĩ còn phải giảm tiền cắt xê vì biết Âu Châu nghèo hơn nước Mỹ Mùa Noel, đâu có ai thiếu show ở Mỹ, thù lao cao hơn mà lại không phải bay xa Tôi xin phân trần ngay, động lực chính thúc đẩy nghệ sĩ đi xa là vì muốn thay đổi khán giả Muốn gặp gỡ những đồng bào mới, thay vì chỉ quanh quẩn ở những thành phố lớn hoặc các casino trên đất Mỹ Đơn giản chỉ có thế thôi Từ Toronto đi Úc mất nguyên cả một ngày, ngồi máy bay rất mệt mỏi, nhưng năm nào tôi cũng đi một lần vì muốn được gặp gỡ khán giả mới. Khi Linda trang đài cho tôi biết Thanh Hải là nhà tổ chức chuyên nghiệp ở Âu Châu, ít khi thất bại mà tính tình lại phóng khoáng, ăn xài rộng rãi, tôi mới an tâm nhận lời. Thanh Hải định gửi cho tôi 5.000 tiền deposit, nhưng tôi nói khỏi gửi trước. Thanh Hải hỏi tôi đi ngày nào để mua vé máy bay Tôi cũng bảo khỏi mua để tôi tự mua lấy Đến khi Thanh Hải tung quảng cáo ra Thấy số khán giả gọi về quá nhiều Vượt hẳn mọi năm Anh ta mới bắt đầu ưu tư Dĩ nhiên khán giả háo hức coi show này Là vì thành phần nghệ sĩ đa dạng Nhưng theo Thanh Hải Yếu tố mạnh nhất là vì lần đầu tiên tôi sang Âu Châu Bao nhiêu năm người ta chỉ thấy Nguyễn Ngọc Ngạn trên màn ảnh Bây giờ họ muốn gặp tôi ở ngoài Xem mặt mũi tôi thế nào thành Hải lo lắm Chỉ sợ tôi không qua Anh ta gọi tôi liên tiếp và bảo Anh đi show kiểu gì lạ thế Tiền deposit không lấy Vé máy bay anh cũng tự mua Anh có qua thật hay không Em quảng cáo rồi đó Người ta hỏi vé dữ lắm Anh không qua là bể show của em đó Tôi thông cảm Vì Thanh Hải chưa biết tính tôi Tôi nói Anh già rồi Đã nói là giữ lời Anh sẽ qua em đừng lo thành Hải chỉ chiết thêm Anh viết cho em mấy chữ Cam kết sẽ qua Rồi anh fax cho em để em in lên poster Hoặc dán ở những địa điểm bán vé cho chắc ăn Được không anh? Tôi lại cười trấn an Việc gì phải khổ sở như thế Anh viết cho em mấy chữ Rồi ngày đó anh không qua cũng thế thôi Nhưng anh chưa thất hứa với ai bao giờ Ai hỏi em cứ nói Chắc chắn có Nguyễn Ngọc Ngạn Tôi kể ra chi tiết này không phải để nói chuyện của tôi Mà mục đích chính là để bạn đọc cảm thông Với nỗi khổ, nỗi lo của người làm show Vé không bán được thì đứt ruột vì lỗ vốn Mà đông người hỏi vé quá cũng đâm lo Ngày làm bầu show trên đe dưới búa Đủ thứ lo toan Ông Tô Văn Lai thường nói Ghét ai thì nên suối người đó làm bầu show Câu nói đắng cay ấy Chứng tỏ làm bầu show vất vả như thế nào Ông Lê Chuyên Một nhà tổ chức lâu năm ở Houston Có lần cũng thang với ông Tô Văn Lai rằng Cái nghề gì lạ lùng quá anh Lai Mình mang tiền lại cho nghệ sĩ Mà nhiều khi gọi phone họ không thèm trả lời Một lần tôi qua trình diễn bên Luân Đôn Do bà Chi Cũng là một bầu show lâu năm ở Âu Châu Đứng ra tổ chức Vé down trước ngày khai diễn Nghệ sĩ đều có mặt đầy đủ từ sáng sớm Nhưng một mình như Quỳnh Bị kẹt tại phi trường Luân Đôn Hải quan giữ lại không cho vào Vì trục đặt giấy phép Lúc đó Như Quỳnh đang là một ngôi sao Được ái mộ nồng nhiệt Nên vắng Như Quỳnh Thì Bầu Xô sẽ gặp trở ngại lớn với khán giả Bởi trong 2.000 khán giả hôm đó Không phải ai cũng dễ tính Buổi diễn vẫn phải mở màn đúng giờ Vì khán giả đã vào đầy rạp Bà Chi Bầu Xô Và người đại diện tổ chức tại địa phương Đứng ngồi không yên Vì không biết sẽ phải làm cách nào Để giải thích với khán giả Khi thiếu mặt Như Quỳnh Chính Như Quỳnh ngồi ở văn phòng hải quan phi trường Cũng nóng ruột như lửa đốt Lâu lâu gọi vào báo tin Nhưng không có hy vọng gì Hải quan sẽ cho vô trình diễn Bà Chi lo âu bàn với tôi Nhờ tôi xin lỗi khán giả Rồi trả lại một phần tiền vé Hoặc tặng mỗi khán giả một cái CD của Như Quỳnh Như vậy cũng đã là thiệt thòi cho bà lắm rồi Nhưng vẫn chưa chắc khán giả đã thông cảm Và chấp nhận cách giải quyết này Nghệ sĩ vắng mặt Nhất là những nghệ sĩ đang là ngôi sao ăn khách, chẳng những gây phiền toái lúc đó mà còn làm giảm uy tín của bầu sô, lần sau tổ chức rất khó khăn vì có khán giả sẽ cho là quảng cáo biệt. Nhìn bà Chi lúc đó, tôi mới thấy hết những nhọc nhằn của bầu xô và càng nhớ đến lời ông Tô Văn Lai thường nói. Cũng may lại phút chót, Như Quỳnh được hải quan rộng lượng cho vào diễn khi chỉ còn đúng 20 phút để cô kết thúc chương trình. Bà Chi... Như người chết đuối với được cái phao cứu tử Thật là hú hồn Hầu như chưa có ai làm giàu bằng nghề tổ chức show Bởi lời thì ít, lỗ thì nặng Tôi biết có người bầu show bên Úc Đã từng phải bán nhà vì show thất bại Những bầu show mà tôi từng cộng tác lâu năm Như Chi Hoàng, Liên Phạm, Song Ngọc, Lê Chuyên Luật sư Bảo, Dũng Đen, Thuận DC, Dennis Dương Hùng, The Trends Tony Trinh, Steven Mai, Lê Túy, Đức Lùng, Thành Kim Lợi, Cao Sơn, Trí Kansas, Bà Chi, Âu Châu, Bầu Thuần, Bến úc, Thời báo Toronto, Thái Hà, Montreal. Tôi gọi bằng những cái tên thân quen mà giới nghệ sĩ thường gọi. Tôi chắc chắn những người này ít lắm cũng đã một đôi lần thề thốt không bao giờ làm show nữa, bởi đã phải chịu đựng quá nhiều đắng cay, lo bán vé, cạnh tranh. Lo bị đối thủ hoặc du đảng phá show Lo bị trùng show Hoặc bất ngờ gặp thời tiết xấu Đủ thứ lo toan đã đành Mà đôi khi còn phải đối phó Với những đòi hỏi quá đáng Của một vài nghệ sĩ khó tính Hoặc giờ chót có nghệ sĩ Vì lý do nào đó bỏ show không đến diễn Làm bầu show lắm lúc thấy chán ngấy Chỉ muốn bỏ nghề Nhưng thê thốt cho lắm Mà rồi vẫn chẳng ai bỏ được Vì làm show hình như là một cái nghiệp Trừ khi cạn hết khả năng tài chánh Mới đành phải buông mà thôi Bầu xô là cái gạch nối giữa nghệ sĩ và khán giả Cũng giống như đại lý là trung gian Đưa sản phẩm của các trung tâm băng nhạc Đến người tiêu thụ Đôi bên phải có nhau Nương dựa lẫn nhau Cho nên những bầu xô làm việc đứng đắn Luôn trở thành người thân của giới nghệ sĩ Trở lại chuyến đi Âu Châu năm 1998 Mà tôi đang nói dở dàng Đạm dừng đầu tiên của anh em chúng tôi là thành phố Düsseldorf, nằm trong phạm vi Tây Đức. Đúng như Thanh Hải đã đoán trước, khán giả ùn ủng, ủng kéo tới dù trời đang đổ tuyết trắng xóa. Thanh Hải đứng trong rạp nhìn ra, gật gù, nói một cách hãnh diện, hơi bị đông. Khi rạp đã đầy ấp, nhân viên an ninh không cho vô thêm nữa, khán giả năng nỉ cách nào cũng không được. Tôi đứng trong dressing room nhìn ra, thấy từng đoàn người chạy quanh rạp hát. Cố tìm cách lẻn vào Kể cả những gia đình mang theo con nít Còn bế trên tay Dưới làng tuyết rơi Mỗi lúc một nhiều hơn Cảnh tượng ấy Làm tôi xúc động chịu không được Họ vòng về phía sau hậu trường Đập cửa kiến gọi nghệ sĩ chúng tôi Tôi nhìn quanh Lựa lúc nhân viên an ninh vô restroom Tôi liền mở cửa hậu trường Cho họ ùa vào phía hông sân khấu Rồi chạy xuống phía khán giả Họ đang lũ lửa kéo vào Thì nhân viên security nhìn thấy Chạy lại khóa cửa rồi chửi tôi như tát nước vì dám tự ý mở cửa hậu trường cho khán giả vào. Không sao, họ tha hồ mà chửi vì chửi bằng tiếng Đức tôi có hiểu gì đâu. Đưa được mấy chục người vào để tránh cái lạnh là tôi vui rồi. Bên ngoài vẫn còn rất đông nhưng tôi đành bó tay vì từ giờ phút đó gã security nhất định không rời cái cửa hậu trường phút nào nữa. Bao nhiêu người lội tuyết đến xem hoặc lái xe cả mấy tiếng đồng hồ mà phải bỏ về. Anh em chúng tôi không khỏi cảm thấy bồi ngùi thương cảm. Show bên Âu Châu cũng có khi tổ chức tại một hiếu viện long trọng, nhưng thường thì được làm tại một hội trường. Số ghế có thể thêm bớt. Phía cuối hậu trường hoặc ngoài hành lang hội trường là những gia hàng bán thức ăn, giải khát, băng nhạc, sách báo, tặng vật, vân vân. Khiến chúng tôi có cảm tưởng như đang trình diễn cho một hồi chợ Tết Một điểm nữa đáng nói là số trẻ em tham dự cũng rất đông Có lẽ vì người ta không quen mướn babysit để giữ trẻ ở nhà Có những buổi hát mà hàng chục đứa trẻ chạy lan xăng trước sân khấu Hoặc đứng bám lấy sân khấu nhìn lên ca sĩ Vị show thường kéo dài đến 2 giờ sáng Tất nhiên các em buồn ngủ, có đứa leo lên cả sân khấu Nằm ngáy khò khò rất thoải mái Chính vì nhìn thấy nhiều gia đình mang theo con nít Nên tôi rất ái ngại khi họ phải bỏ về giữa trời mưa tuyết Hôm sau sang Thụy Điển Tình hình còn căng thẳng hơn gấp bội Còn cả 2 tiếng đồng hồ mới tới giờ khai mạc, Bà người ngoài sân trước đã thấy ngập người thành Hải lại gật gù hãnh diện than Hơi bị đông Rạp ở Thụy Điển nhỏ hơn rạp bên Đức mà nhân viên an ninh lại rất nghiêm khắc Bởi có tiệm disco gần đó mới bị cháy vì chứa quá tải, làm chết một số người Nên dứt khoát đêm nay họ chỉ cho khách vào vừa đủ số ghế Quan cảnh rất lộn xộn trước phòng bán vé vì nhiều người từ xa đến lớn tiếng phản đối Bầu số địa phương và ông cơ phối hợp cùng thanh hải tổ chức Ông không biết cách nào cho nên ông rút lui vào hậu trường, ngồi với nghệ sĩ trong phòng dressing room. Có cửa sổ kiến nhìn ra mảnh sân nhỏ phía sau. Chiếc xe Mercedes của ông đậu sát cửa sổ, dân địa phương ai cũng biết đó là xe của ông. Một nhóm khán giả bực bội vì không vô coi được, kéo nhau lại đập nát chiếc xe của ông ngay trước mắt ông mà ông đành cúi đầu không dám nhìn ra. Tommy Ngô mới mua bộ đồ gửi nhờ trong xe cũng rách bươm thành từng mảnh nhỏ nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mà lòng không thanh thản bởi biết quá nhiều khán giả bên ngoài bỏ về trong nỗi ấm ức. Rồi chúng tôi lên đường sang Tiệp Khắc vì lộ trình quá xa xôi không kịp thời gian vào khách sạn mà phải chạy thẳng tới rạch hát để kịp giờ khai mạc. Không phải do ốc tưởng tượng hay mang sẵn thành kiến về các nước cộng sản mà thực tế đập ngay vào mắt mọi người đặt chân sang lãnh thổ Tiệp Khắc Đã thấy ngay khung cảnh rất u buồn, từ màu sơn ảm đạm trên các vách tường cho đến cảnh sống nghèo nàn của dân chúng trong chế độ cũ để lại, làm tôi nao nao xúc động. Khoảng thời gian này, các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa mới chuyển sang thế giới tự do chưa được bao lâu, nên sự thay đổi vẫn chưa thấy rõ nét, cảnh vật còn yên nguyên như thời trước. Khi vào hậu trường rạp hát, lại càng thấy rõ hơn những phòng ốc cũ kỹ Bôi bát Cho thấy rõ cái tác phong của công nhân xã hội chủ nghĩa Làm lấy lệ Làm cho hết giờ Chẳng hạn tôi chỉ cho Tommy Ngô và Mạnh Quỳnh Trên tường có 3 cái nút bật điện Gắn gần nhau Mà không thẳng hàng Cái lên cái xuống Còn ống nước giấu trong tường Nhưng lại lòi một khúc bằng khoảng 3 gan tay ra hẳn bên ngoài Rồi đoạn cuối Mới lại chui vô tường Nhưng rùng rợn nhất Là tất cả những vòi nước nóng Đều không còn một giọt Bây giờ đang là giữa mùa đông mà xứ Đông Âu cực kỳ vốt giá Ai cũng cần phải tắm gội trước khi lên sân khấu Phòng tắm thì đầy đủ ba bốn cái Nhưng không có phòng nào có nước nóng Và ghê gớm hơn nữa là tất cả các restroom đều không có giấy vệ sinh Hỏi nhân viên phụ trách thì họ cứ ngơ ngơ không biết gì Bởi không ai nói được tiếng Anh Có thể nhân viên rạp hát quên cung cấp Cũng có thể chính công nhân rạp hát đã giấu hết giấy vệ sinh để mang về nhà Còn nước nóng thì có thể dân chúng kề cận đã xả hết vương vệ dùng trước khi chúng tôi đến Thôi thì đành rửa mặt cạo râu bằng nước lạnh buốt thấu xương vì sắp đến giờ trình diễn Bầu sô thanh hải từ cửa rạp vào lại hân hoang nói hơi bị đông Điều này thì anh em chúng tôi đã đoán trước qua kinh nghiệm mấy show trước nên chẳng ai ngạc nhiên Nhưng không ngờ tình hình ở đây khác hẳn Khi rạp hết chỗ Nhân viên an ninh không cho vào nữa Thì Thanh Hải vẫn lén đưa khán giả vào bằng ngõ hậu trường Rồi từ hông sân khấu Họ luồn xuống ngồi kính trên nền nhà Trước mặt sân khấu Tuy vậy Số người ngoài cửa vẫn còn quá đông Và bắt đầu xảy ra xô xát Bảo vệ gọi cảnh sát tăng cường Gần 100 nhân viên an ninh chạy xe tới Ngăn chặn mấy trăm khán giả Đang đập phá các cửa kiến để vô rạp Kỳ Duyên và tôi vừa khai mạc chương trình Linda Trang Đài và Tommy Ngô mở màn Mới hát được khoảng 3 bài Thì chủ rạp ra lệnh ngưng diễn Vì trận chiến lớn đang diễn ra trước cửa rạp Khán giả đánh nhau với công an tiệp khắc Chúng tôi nhớ nhát nhìn nhau Rồi bảo nhau gấp rút thu dọn Chất đồ đạc hết lên xe Rồi tìm đường bỏ chạy Vì sợ lại xảy ra trường hợp giận cá chém thớt Khán giả phận nộ Đập phá xe của bầu sô Như bên Thụy Điển Nghề đi hát lắm khi có những chuyện mâu thuẫn rất nực cười Có những buổi hát khán giả vắng ngắt Mong chờ mãi vẫn không được nửa rạp Nhưng lại có những lúc khán giả ngập tràn Xô đẩy nhau mà không mua được vé Cá nhân tôi có cái may mắn là ít khi gặp show vắng khách Cũng có nhưng rất hiếm Vì lý do giản dị là chỉ những show lớn Đông đảo nghệ sĩ họ mới kêu tôi Còn những show nhỏ, một vài ca sĩ hoặc show vũ trường Thì người ta mời tôi làm gì? Bên Âu Châu Người ta lại không có thói quen đặt vé trước Nên thường thì bầu sô không đoán được lượng người sẽ đến coi Giả như ai cũng mua vé trước Thì bầu sô có thể thông báo đã show down Để những người chưa có vé khỏi bất công lái xe đến Rồi bực mình vì mất quá nhiều thời giờ mà đâm ra phẫn nộ Mà thật ra thì cũng khó thông báo Vì bên Âu Châu làm gì có báo chí Hoặc đài phát thanh Hay đài tivi phổ biến rộng rãi Khắp nơi như bên Mỹ Ngồi trên xe nhớ nhát bỏ chạy Khỏi rạp hát Tôi nhớ là năm 1995 Cũng đã xảy ra một trường hợp Rất căng thẳng tại San Jose Hôm ấy Là live show không thu hình của Thuyến A Có khoảng 4.000 khách tham dự Nhưng không biết vì lý do gì Có đến 700 vé hạng tốt Bị bán trùng Nghĩa là có người nào đó in vé duplicate và bán ra cho khách Kết quả là một chỗ hai người ngồi Bạn đọc thử tưởng tượng 700 người đến sau tuy có vé trong tay Nhưng không có chỗ ngồi Bởi đó có người khác ngồi mất rồi Mà cái người ngồi mất rồi đó cũng có vé Gần 700 người đứng tràn ngập ngay trước sân khấu Nhất định đòi hỏi ban tổ chức phải giải quyết Ban tổ chức chẳng biết giải quyết cách nào Mà khán giả chờ đã quá lâu Tôi đành phải ra khai mạc Hy vọng rồi từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy Nhưng hóa ra không ổn Lúc ấy còn ban nhạc chí tài Brothers Và Phương Loan ra hát đầu Khán giả giật dây điện Cắt hết âm thanh không cho hát Không khí căng thẳng quá Lần đầu tiên cô Mai Phương làm MC chung với tôi Mà không dám ra sân khấu Ban nhạc lui vào hậu trường Peter đánh trống Vác hai cái dùi bỏ chạy Ông Tô Văn Lai và tôi phải đưa hết ca sĩ lên đứng thành hàng ngang trên sân khấu Xin lỗi khán giả và hứa trả lại tiền vé cho những người bị đứng Bây giờ tình hình mới tạm ổn để bắt đầu xuất hát Sau này, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm đêm hôm ấy Nguyễn Hưng vẫn thường bảo Những lúc gặp tình huống như thế Mới thấy sự có mặt của anh Ngạn là cần thiết Tiếng nói của anh Ngạn dù sao cũng dễ xoa dịu người ta hơn thực tế là vì tôi lớn tuổi, dù sao khán giả cũng dành cho một chút nể nang và dĩ nhiên phải giải quyết vấn đề cho hợp lý thì mới ổn định được tình huống. Còn như ở đây, đám đông từ xa lội tuyết đến nơi mà không vào rạp được, đâm ra phẫn nộ thì đâu có ai có thể giải quyết được, bởi sự nổi nóng của họ tự căn bản đã không hợp lý rồi. Trạm trình diễn cuối cùng của chúng tôi năm ấy là đang mạnh, khán giả đông Hội trường lớn, đủ sức chứa nên không có chuyện gì xảy ra duy có một kỷ niệm vui vui mà cô Kỳ Duyên và tôi còn nhớ mãi Vì tôi sang đăng Mạch lần đầu tiên Nên rất nhiều khán giả ở đây muốn nói chuyện với tôi Ngay trong lúc đang trình diễn Chuyện này cũng bình thường, hầu như diễn ra khắp mọi nơi Tôi nhớ sân khấu của hội trường hôm ấy không cao lắm Cầu thang bước lên chỉ khoảng 3 bậc Tôi với cô Kỳ Duyên đang nói chuyện Thì có một vị khán giả trọng tuổi, người miền Bắc, chắc trên dưới 70. Mặt công lê ba mảnh rất lịch sự. Từ dưới phía khán giả tiến lên trước mặt tôi và nói, Tôi muốn phỏng vấn ông Ngạn một câu. Cô Kỳ Duyên ngừng nói, đưa mắt nhìn tôi hỏi ý. Thông thường, trước một đám đông vài ngàn người như vậy, ít khi tôi dám đưa micro cho người lạ phát biểu, bởi không biết họ sẽ nói gì. Có người đùa giỡn một cách quá lố mà mình không ngăn chặn được Có người bực tức chuyện địa phương lợi dụng cơ hội có đông người để trút bớt những ấm ức trong lòng mình Cũng có ông chỉ muốn biểu diễn tài ăn nói của mình để được người địa phương nể nang Nhiều tình huống bất ngờ không đoán được Nên để đề phòng, thường chúng tôi yêu cầu ai có câu hỏi gì thì viết vào mảnh giấy trước Rồi ban tổ chức đưa cho chúng tôi Nhưng vị khán giả này non rất đạo mạo Nên tôi thoải mái mời ông lên sân khấu đứng bên tôi Và cô Kỳ Duyên Tôi đưa micro cho ông và nói Xin mời ông Ông cầm micro nghiêm trọng phỏng vấn tôi một câu Mà cả hội trường đều giật mình rồi reo hò ẩm ĩ Ông hỏi Thưa ông ngạn Cô Kỳ Duyên năm nay bao nhiêu tuổi Và có còn đồng trên không? Vừa nghe câu hỏi Tôi biết ngay là ông mất bình tĩnh trước đám đông Nên ý của ông muốn hỏi là Cô Kỳ Duyên có còn độc thân không? Thì ông lúng túng Nói lầm là có còn đồng trên không? Làm khán giả vừa cười vừa la ó Vì cho rằng ông thiếu lịch sự Khi nêu ra một thắc mắc quá riêng tư Nhất là ông đã bước vào Cái tuổi lão niên Biết thế Nhưng tôi không đến chính giùm ông Cứ để vậy cho vui Cô Kỳ Duyên ngượng quá Đứng lùi lại sau lưng tôi Còn ông khán giả thì ngơ ngát nhìn xuống đám đông Ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao họ la ó mình Tôi đưa tay yêu cầu khán giả im lặng rồi đáp Thưa ông Đối với phụ nữ Chúng ta không bao giờ nên hỏi tuổi Bởi không cần hỏi Chúng ta đã đoán được rồi Riêng câu hỏi cô Kỳ Duyên có còn đồng trên không Thì bố tôi cũng không biết được Hội trường vỗ tay reo hò vang dạy Ông khán giả còn muốn nói thêm điều gì nữa Nhưng đám đông cứ nhào nhào kêu ông xuống Ông đành phải ngậm ngùi giả từ sân khấu Nói đến những chuyến lưu diễn Âu Châu Không thể không dành đôi hàng viết về những nước cộng sản cũ Nay đã chuyển sang thế giới tự do Là Đông Đức, Tiệp Khắc và Ba Lan Lần nào tới Tiệp Khắc, Ba Lan hay Đông Đức Tôi cũng có cảm tưởng như trở về miền Bắc Việt Nam Nơi sinh quán của tôi Bởi hầu như tôi không nghe thấy giọng nói nào của người miền Nam ở những vùng này Tất cả đều từ miền Bắc đi qua Họ là những công nhân lao động hợp tác Những du học sinh, nghiên cứu sinh, cán bộ Hay viên chức đi công tác hoặc tu nghiệp rồi ở lại Khi chế độ Cộng sản sụp đổ Ngày ấy, năm 1998 Số người được hợp thức hóa còn rất ít Đa số là ở lậu sau khi hết hợp đồng không muốn về Họ ở lại nhưng gia đình và thân quyến còn cả trong nước Nên họ vẫn phải lệ thuộc chặt chẽ vào sứ quán Việt Nam Tại quốc gia mình tạm trú Tiệp khác ngày nay mang tên chính thức là Cộng hòa Sách Có thủ đô Praha tuy nhỏ bé nhưng thật hấp dẫn Vì nét đẹp cổ kính gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách Praha được coi là Rome thứ hai Bởi kiến trúc tương tự như La Mã thu hẹp, xây dựng từ khoảng 1.000 năm nay, có dòng sông nhỏ uốn quanh giữa thành phố rất thơ mộng. Ba Lan là một quốc gia mà đại đa số đều theo thiên chúa giáo, vì Đức Xâm Lăng 1939 mở đầu cuộc thế chiến thứ hai. Năm 1945, Ba Lan được khối đồng minh giải phóng, nhưng không may, cái nước đồng minh đó lại là liên xô, cho nên tránh võ dưa gặp võ dừa. Tuy nhiên, công lao lớn nhất của Ba Lan là nhờ công đoàn đoàn kết và sự hỗ trợ tinh thần của Đức Giáo Hoàng gốc Ba Lan mà chế độ Cộng sản Ba Lan sụp đổ, kéo theo cả một hệ thống Cộng sản toàn cầu. Ở tiệp khác, Ba Lan và Đông Đức, có một số đông người Việt đã chọn ở lại khi đất nước thay đổi chế độ. Họ sinh sống bằng nhiều nghề, nhưng đáng chú ý nhất là ngày bán chợ trời. Cực kỳ vất vả vào mùa đông, Họ phải dậy thật sớm, mở cửa hàng vào khoảng 2 giờ sáng để bán cho dân địa phương, đa số ở vùng biên giới. Những khu chợ trời mọc lên rất nhanh, khởi đầu chỉ là những căn trò nhỏ, vách gỗ lột tôn, nếm trại cái rét căm căm khi mùa đông đến. Ai cũng trùm quần áo kính mít, hầu như chỉ để hở ra cặp mắt và cái mũi để thở. Họ chịu thương chịu khó, miệt mài lao động ăn tiêu dài sẻn để dành dựng vốn liếng trợ giúp thân nhân ở quê nhà. Những năm sau này thì họ đã chung sức xây dựng được những khu thương xá Việt Nam rất khang trang và đầy đủ tiện nghi, dần dần kéo nhau vào đó. Chỉ còn lại một số gia chủ chưa đủ điều kiện tài chánh thì vẫn phải tạm bám lấy những cửa hàng sơ sài như cũ. Theo thống kê mới nhất thì năm 2009, Số người Việt sinh sống tại Tiệp đã lên đến khoảng 70.000 Đàn lâm vào tình trạng rất khó khăn Vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu ba Lan, Tiệp Khắc và nước Đức Nơi nào chính quyền cũng muốn trục xuất Những người Việt Nam cư trú bất hợp pháp về nước Đồng bào chúng ta ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, Bởi nán lại chẳng thấy chút tương lai sáng sủa nào Mà về nước thì tất nhiên lại càng đen tối hơn Tùy lao động nhọc nhằn Nhưng họ rất nặng tình với anh em nghệ sĩ chúng tôi lắm khi làm chúng tôi hết sức bối rối. Tôi nhớ một chuyến đi Ba Lan cũng vào mùa đông nhưng mới cách đây một vài năm thôi. Trước khi ra sân bay trở về Mỹ, Bầu Xô đưa cả đoàn ghé vào khu thương xá Việt Nam Tân Lập để ăn sáng. Một số chủ nhân các gian hàng kề cận nhìn thấy chạy vô quán ăn nếu kéo chúng tôi ghé thăm gian hàng của họ. Thấy họ tha thiết quá Cô Kỳ Duyên và tôi không thể từ chối được Mặc dầu chúng tôi không có ý định mua thêm gì nữa Vì hành lý đã chật cứng rồi Tôi bước nhanh theo mấy dãy phố Những cửa hàng san sát nhau Ngập tràn đồ bách hóa Đa số là quần áo do họ đặt hàng sản xuất Và cung cấp thẳng từ Trung Quốc Rút kinh nghiệm mấy chuyến đi trước Thường bị tuyết rơi làm ướt áo khoác ngoài Lần này tôi mặc cái jacket dày cộm bằng ni lông Màu vàng mà con trai tôi vẫn thường dùng Khi xúc tuyết trước sân nhà Khi đi ngàn một gian hàng bán áo lạnh Bà chủ chạy lao ra kéo tôi và Kỳ Duyên vào Bà nhìn tôi và kêu lên Ơ hay, bác gái đâu mà lại để bác ăn mặc như lính chữa lửa thế này Vào đây, em biết bác mấy cái áo ấm kiểu mới Bác tha hồ mà chọn Bác muốn lựa kiểu nào cũng có Muốn lấy mấy cái cũng được Tôi đưa mắt nhìn cô Kỳ Duyên Bảo nhau cùng thoái thác Tôi xúc đậm nói Tôi cảm ơn bà có lòng Nhưng áo lạnh thì cô Kỳ Duyên với tôi có đủ cả rồi Thật tình mà nói Các ông các bà làm ăn vất vả quá Chúng tôi không thể lấy được Bà vui vẻ phân trần Không Chúng em đã vào được trong này Thì cũng thuộc loại có đẳng cấp rồi bác à Bác với cô Kỳ Duyên đừng ngại Tôi cũng biết mỗi cửa hàng như thế Họ phải mua với giá khoảng 200.000 Mỹ Kim Mà để có khoản tiền ấy Rồi tiền vốn mua hàng từ các nơi sản xuất Họ đã phải kinh qua bao nhiêu tháng năm cay đắng Nhưng bà chủ cứ dúi mãi vào tay tôi Hai cái áo len gói trong bao ni lông Và chân thành bảo Bác chịu khó cầm về làm kỷ niệm Mỗi lần mặc bác nhớ đến em là em mừng rồi Không từ chối được Tôi đành cảm ơn và khè nệ ôm ra xe Nhưng chủ gian hàng bên cạnh Một người đàn ông trung niên khá đẹp trai Chưa buôn tha cho kỳ duyên và tôi Anh nắm cánh tay tôi Lôi vào cửa hàng của anh Thân mật bảo Vào đấy em cũng muốn tặng bác Vài món quà kỷ niệm Cô kỳ duyên không nhịn cười được Vì cửa hàng của anh chỉ bán toàn underwear Tức là su chiên và slip đàn bà Chả hiểu tại sao Anh ta lại lôi tôi vào Tôi xua tay nói Anh cảm ơn em Nhưng mấy thứ này anh lấy về làm gì Anh ta ngạc nhiên hỏi Ơ hay thế bác không nhớ bác gái mặc sai số mấy à? Hai tay tôi lúc ấy đang ôm hai cái áo lạnh của gian hàng bên cạnh Anh ta cứ thẳng nhiên quơ một đống đồ lót phụ nữ chất lên cho tôi và bảo Của ít lòng nhiều, bác ôm về cho em vui Tôi đành phải cảm ơn và chạy ra xe vì anh em nghệ sĩ đang chờ ngoài đó Còn bao nhiêu gian hàng bên cạnh mời gọi, nhưng tới giờ phải chia tay Quãng đường mấy chục thước từ gian hàng ra xe, tôi phải được vừa đi vừa chạy, nên cứ lâu lâu tôi lại làm rớt một cái quần lót bị ôm nhiều quá, tôi phải dừng lại cúi xuống nhặt. Cô Kỳ Duyên theo sau cười sung sướng. Phố xá hai bên nhìn ra, mỗi người bình phẩm một câu, ai cũng được một dịp nói cười vui vẻ. Bắt ngạn ôm chặt vào, đừng đánh rơi dọc đường. Đó là cái tình của khán giả đông Âu với anh chị em nghệ sĩ chúng tôi Lúc nào cũng đầm thấm và luyến lưu Với tôi, họ là những người đồng hương xứ Bắc Nên thấy rất gần gũi Nhưng với cô Kỳ Duyên và các nghệ sĩ miền Nam Thì họ tuy là đồng bào ruột thịt Nhưng trong khi nói chuyện Có nhiều từ ngữ họ sử dụng rất lạ tai Lớp trẻ không hiểu Phải nhờ tôi thông dịch Tôi xa sơn tay khi đã 9 tuổi Nên dù sao cũng đã quen với ngôn từ xứ Bắc Sau năm 75 Tôi ở lại thêm 3 năm nữa Trong tài cải tạo Rồi sau này thường xuyên đọc sách báo quốc nội Nên khi nghe người miền Bắc nói chuyện Hầu như chẳng có chữ nào Làm tôi bỡ ngỡ Nhưng thế hệ trẻ như cô Kỳ Duyên Thì dù là người gốc Bắc Cũng đành chịu thua Một số từ ngữ quá mới mẻ Chẳng hạn hôm đến tiệc khắc lần đầu Một ông ôm bó hoa ra Trao cho chúng tôi Ngay khi nghệ sĩ vừa xuống xe để chào mừng Ông đứng hàng khuyên một lúc Rồi cáo từ vì biết chúng tôi cần thì giờ sửa soạn Ông bắt tay tôi và trịnh trọng nói Kính chúc đòi một đêm biểu diễn đầy ngẫu hứng Và đạt chất lượng cao Cô Kỳ Duyên không hiểu gì, chỉ cười Hôm trước ở Bá Linh Cũng có một ông trong ban tổ chức Đoan đã đón cô Kỳ Duyên vào hậu trường Rồi cứ thân mật gọi cô là em Duyên Ông nói Anh đã bố trí sẵn một nồi cháo gà Em Duyên ăn tạm đi nhé Ông đứng nói chuyện với Kỳ Duyên một lúc rồi bảo Thôi, nếu em Duyên không cần gì nữa Thì để anh ra chỉ đạo ở ngoài kia Ông chưa kịp đi Thì một cậu thanh niên từ ngoài chạy vào bàn với ông chuyện gì đó Ông liền lớn tiếng mắng Gặp trường hợp đột xuất thì phải biết xử lý tình huống chứ Việc gì cũng hỏi là thế nào Mỗi lần như thế, cô kỳ duyên đều hỏi tôi rồi nhẩm đi nhẩm lại những từ vựng mới cho quen. Vào quán ăn, thấy trên tường viết mấy chữ, đặc biệt bún măng ngan. Nghệ sĩ lại phải hỏi tôi là món gì, bởi vì con vịt sim trong Nam thì ngoài Bắc gọi là con ngan. Khán giả Âu châu cũng có một đặc điểm là tặng hoa cho nghệ sĩ nhiều hơn những nơi khác, thường là một cành hồng hay một bó hồng. Riêng ở Hòa Lan gần đây Thì không tặng bông hồng Mà bưng lên luôn một giò lan tươi Thành ra sau buổi diễn Biết bao nhiêu chậu lan để đầy trên sân khấu Nghệ sĩ ai cũng quý Nhưng không bưng đi được Vì còn phải diễn tiếp tục ở những nơi khác Tôi nhớ năm 1997 Tôi sang diễn lần đầu tiên tại London Khán giả tặng bông nghệ sĩ quá nhiều Để đầy một góc sân khấu Lúc ấy công nương Diana mới chết dân chúng vẫn tiếp tục đến thắp nến và đặt hoa trước tòa nhà cô ở. Vì vậy, sau buổi diễn, Thanh Hà và Kỳ Duyên nhờ một người bạn trong ban tổ chức, chất đầy bông của khán giả tặng lên xe, rồi hai cô mang lại đặt chung với hàng ngàn bó hoa của công chúng để tưởng nhớ Lady Di. Tôi đi ngang đó, nhìn đoàn người lũ lượt với hàng vạn đóa hồng tưởng niệm, lòng cũng thấy ngậm ngùi. Tính cho đến nay, Thì chưa có người nào trên thế giới này khi nằm xuống Được tiếc thương nhiều bằng công nương Diana Khoảng 2 tỷ người tức 1 phần 3 nhân loại Theo dõi đám tang của cô trên TV Tôi thấy có cả những người da đen bên châu Phi Không liên quan gì cũng sụt sùi khóc Nhận nói đến các nước Đông Âu Tôi xin ghi thêm một kỷ niệm nữa Để chia sẻ với những bạn đọc ở Bắc Mỹ Ít có dịp đi du lịch về phía đó Lần đầu tôi sang Ba Lan năm 2000, trình diễn tại đại hí viện nổi tiếng nhất của Ba Lan tại thủ đô Wasawa, báo chí Mỹ thường gọi là Warsaw hoặc tiếng Pháp, Varsovi. Đại hí viện này là quà tặng của Liên Xô dưới thời Stalin xây tặng cho Ba Lan theo mô hình tòa nhà chọc trời Empire State Building của Mỹ tại New York. Đó cũng là nơi thu hút du khách bố phương đến thăm Ba Lan. Mua vé đi thang máy lên đỉnh tòa nhà, nhìn ngắm quang cảnh toàn thành phố, nhất là ban đêm. Ba Lan vốn dĩ là một nước nghèo mà chế độ chính trị thì vừa thay đổi mới được 10 năm, nên xét về tổng thể thì chưa thấy gì khởi sắc. Người mời tôi sang Ba Lan là bà Chi, một bầu sô lâu năm định cư tại Đức, phối hợp với người tổ chức tại địa phương là Hoàng, một thanh niên nhỏ nhắn lịch thiệp Vốn là sinh viên du học và gia đình có tiệm ăn Tại thủ đô Warsaw Đoàn nghệ sĩ chúng tôi trình diễn tại London hôm trước Rồi hôm sau mới bay qua Ba Lan Vì là lần đầu tiên tôi sang Ba Lan Nên ban tổ chức tại địa phương đã hết sức vất vả vì tôi Sứ quán Việt Nam tại Warsaw Áp lực mạnh mẽ để bầu show không được mời tôi Vì họ lý luận Ca sĩ còn có thể duyệt được bài hát Chứ dẫn chương trình thì biết ông ấy nói cái gì Mà dám đưa ông ấy sang đây bảy tám lần Hoàng bị sứ quán gọi lên trách cứ Và ép phải bỏ tôi Chỉ mời mình cô kỳ duyên thôi Ngày ấy, như tôi đã nói ở trên Đồng bào Việt Nam tại Ba Lan Còn phải lệ thuộc rất nhiều vào sứ quán Việt Nam Vì lý do tình trạng cư trú chưa ổn định Và vì thân nhân còn đầy ở quê nhà Nhưng ban tổ chức không bỏ tôi được Vì đã quảng cáo và vé đã bán quá nhiều rồi Ban tổ chức biết Khán giả sẽ đến đông một phần Là vì tò mò muốn gặp tôi lần đầu Ở ngoài xem mặt mũi Có khác gì trong TV hay không Khi biết bầu show không thay đổi Ý định mời tôi Sứ quán liền gấp rút tổ chức Một đêm đại nhật hội gồm toàn ca sĩ nổi tiếng trong nước Bay sang trình diễn trước tôi 3 ngày Tại cùng một rạp hát Hồng chia bớt khán giả Thời ấy, ca sĩ quốc nội chưa ra hải ngoại hát công khai như bây giờ, nên sự có mặt của họ còn rất lôi cuốn. Lúc chúng tôi sang, vẫn còn thấy poster của show trong nước, gồm Mỹ Linh, Thu Phương, dán trên tường trong phòng dressing room. Trước ngày chúng tôi trình diễn, phe ủng hộ sứ quán còn cố gắng tung tin Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ không qua. Bởi vậy, khi tôi đến, ban tổ chức phải đưa tôi đi bộ một vòng lăn quanh trong khu chợ trời đông đúc để người ta nhìn thấy và thông báo cho nhau rằng tôi đã có mặt. Buổi tối, lúc đến rạp, tôi gặp một người đàn ông cũng cỡ tuổi tôi, đứng ngay ở tiền sảnh. Ông chạy lại bắt tay tôi, tự giới thiệu là đồng hương sơn tây với tôi, vừa qua thăm người nhà ở thủ đô Ba Lan được mấy hôm. Ông bảo, anh cũng hiểu cho, sứ quán không muốn anh sang đây, bởi vì làm gì có ai mà có tiếng nói có tầm ảnh hưởng đối với đám đông như anh. Người ta lo ngại cũng đúng thôi. Sau buổi trình diễn, Như Quỳnh và Sheila bay đi ngay. Còn lại bốn đứa chúng tôi là Kỳ Duyên, Lưu Bích, Trường Vũ và tôi được đưa về nghỉ ở một khách sạn nằm trong khu vực vắng vẻ, không có phố xá chung quanh. Gọi là khách sạn, nhưng tôi đoán đây là phòng ngủ tập thể của cán bộ ngày trước. Khi còn chế độ cộng sản, bây giờ mới đổi thành hotel, nhưng vẫn giữ nguyên hình thái như xưa. Mỗi phòng kê đến 3-4 cái giường nhỏ Trời về khuya quang cảnh rất điều hiu Mà khách sạn lại không có cafeteria Thậm chí không có người trực văn phòng front desk Sau 7 giờ tối Hãy mình đẩy cửa khách sạn bước ra ngoài Là cửa tự động khóa bên trong Không vào được nữa Phải có người từ bên trong mở dùm Coi lại vé máy bay Mới khám phá ra Bầu show cho chúng tôi ở lại Ba Lan Thêm ba ngày nữa rồi mới quay về Đức Rồi từ Đức về Mỹ Chắc họ mua vé kiểu này cho rẻ Bờ vờ nơi đất khách Tiếng Ba Lan không nói được câu nào Lại lọt vào giữa chốn âm u Không giống như hotel bên Mỹ Mà bà bầu sô Thì bỏ về Đức mất rồi Tôi hoang mang Bàn với Trường Vũ, Kỳ Duyên và Lưu Bích Bỏ khách sạn ra sân ga Ngồi chờ sáng Vì dù sao chỗ ấy cũng đông người Đỡ sợ Tất cả đều đồng ý Bốn đứa chúng tôi đón mãi Mới được cái taxi chạy ra ga Bỏ hành lý ở một góc Rồi lê la trên nền xi măng cũ kỹ Nói đủ mọi thứ chuyện Ngồi dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật Uống bao nhiêu ly cà phê Mà trời vẫn chưa sáng Ngày ấy tôi mới quen Trường Vũ Nhờ chuyến đi này Mà thành thân nhau như anh em Trường Vũ bản tính hiền lành Với bằng hữu luôn luôn tỏ ra hào phóng Cái tá phong này tôi cũng nhìn thấy ở Mạnh Quỳnh, tính tình hào sản và rất ít khi làm phiền người khác. Nhiều lần tôi vận động Thúy Nga mời Trường Vũ cộng tác và cuốn đầu tiên Trường Vũ hát chung với Hoàng Lan. Sau đó, tên tuổi càng nổi bật hơn khi song ca thường xuyên với Như Quỳnh. lưu Bích cũng rất thân với tôi vì nhiều năm liên tiếp, hầu như show nào có kỳ duyên thì cũng có lưu Bích, mà hể có kỳ duyên là tất nhiên có tôi. Thành ra nhóm bốn đứa chúng tôi Nguyễn Ngọc Ngàn, Kỳ Duyên, Lưu Bích Và Trường Vũ gặp nhau mỗi năm Cả chục lần Trong đó có những lần lưu diễn ở Âu Châu Và Úc Châu Tôi ngồi thiếp đi trên sân ga được một lúc Thì chợt thức giấc Vui mừng nhìn đồng hồ thấy gần 8 giờ sáng Các bọn chạy lại xếp hàng Trước phòng bán vé Chúng tôi sẽ đi xe lửa qua Đức Rồi từ Đức bay về Canada hoặc Mỹ 8 giờ rồi 9 giờ Văn phòng bán vé đã mở cửa từ lâu, hành khách nối đuôi nhau xếp hàng chờ cũng đã khá dài, nhưng mấy cô nhân viên bên trong không một chút quan tâm. Họ cứ thản nhiên uống cà phê, nói chuyện với nhau, không thèm ngẩng lên nhìn thoáng đoàn người chờ trước cửa. Rõ ràng là tác phong xã hội chủ nghĩa còn sót lại. Khiến tôi nhớ đến thái độ của những ông bà cán bộ ở cửa hàng mậu dịch quốc doanh, ban phát ân huệ cho dân chúng. Sau năm 75 ở Sài Gòn, giờ này, Chế độ ở Ba Lan đã thay đổi Nhưng họ vẫn giữ tác phong công nhân viên cũ Làm cho hết giờ Không phải cạnh tranh Nên chẳng cần bảo vệ cái job của mình Người dân Ba Lan vốn đã quen với lời lối này từ lâu Nên mặt mũi ai cũng bình thản, Không hề có chút phản ứng gì tỏ ra bực bội Nhưng đám chúng tôi từ Bắc Mỹ sang Lần đầu tiên va chạm thực tế ở đây Vô cùng thất vọng Vì đứng chờ cả tiếng đồng hồ Mà không ai thèm hỏi mình một câu Dù sao, đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, một kinh nghiệm ít khi xảy ra, giúp chúng tôi càng thấy quý cuộc sống ở Mỹ, nơi mà những tiện nghi công cộng cũng như lề lối giao tiếp xã hội vượt xa hẳn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Trong những dịp đi show nhân mùa lễ Thanksgiving hàng năm, tôi vẫn thường nói trên sân khấu cái ý rằng, cùng là người Việt bỏ nước ra đi, cùng một bản tính cần cù và trí thông minh, nhưng điều kiện sống ở mỗi nước mỗi khác. Bất cứ người Việt nào được định cư tại Bắc Mỹ, tức là Hoa Kỳ và Canada, cũng nên cảm ơn Thượng Đế. Tạ ơn Trời Phật đã cho mình một đặc ơn là may mắn hơn hẳn những đồng bào sống ở những quốc gia khác. Tự do, thịnh vượng, ích kỳ thị và đầy rẫy cơ hội phát triển, đó là những đặc điểm mà duy nhất chỉ nước Mỹ mới có. Tôi nhắc thế thôi, chứ người Việt định cư ở Bắc Mỹ đa số đều nhận thức được điều này và appreciate cuộc sống của mình bằng chứng là một nét văn hóa mới mà người Việt tại Mỹ tiếp thu là tham gia đông đảo vào việc làm từ thiện ai cũng biết nền văn minh Tây Phương cũng được gọi là nền văn minh Thiên Chúa Giáo đặt nặng trên nền tảng Caritas tức là Charity nghĩ đến xã hội nhiều hơn đến cá nhân và gia đình chính vì thế mà có biết bao nhà tỷ phú triệu phú không để gia tài cho con cháu mà trao tặng gần hết cho các cơ quan từ thiện Những viện nghiên cứu, nhà thương hoặc cô nhi viện Nói chung, đó là sự chia sẻ với cộng đồng và nhất là với những người bất hạnh Đó là một điểm son mà người Việt chúng ta học được một cách nhanh chóng Những buổi quyên góp cho tượng đài, cho làng Việt Nam, cho thương phế binh Người Việt ở Mỹ hăng hái dốc tiền ra tạo nên những thành quả vĩ đại ngoài sự dự đoán của những người tổ chức đó là chưa kể bao nhiêu giáo xứ, bao nhiêu ngôi chùa, càng ngày càng được xây dựng một cách trang trọng hoàn toàn nhờ bàn tay đóng góp rất nhiệt tình của các tín đồ. Tôi đi các quốc gia khác, thường nghe nhiều người bảo tôi rằng ở Mỹ, người việc giàu nên rộng rãi vì phú quý sinh lễ nghĩa. Tôi không đồng ý, bởi thực tế cho chúng ta thấy, giàu và rộng không nhất thiết đi đôi với nhau. Nhiều người giàu như rất cạo, cũng có thể vì kẹo nên mới giàu. Ngược lại, có những cụ già dành dụm lâu lắm mới được chút ít, mà khi cộng đồng quyên góp thì sẵn sàng đưa ra hết. Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải ca ngợi những con người hảo tâm, bạn bất kể là họ từ giàu hay ngào. Mỗi năm, là cả trăm ngàn người về nước, trong đó có những người loại. hoàn toàn dành thị dựng cho việc cứu bà trợ. Giới nghệ sĩ đề cũng đề có khá đông người lặng lẽ làm việc này. Sử đó là những tấm lòng biểu mãi. lộ sự sang sẻ khi mình may mắn được định cư tại một vùng trời bình yên. Sang đến truyện ma Nguyễn Ngọc Ngàn Tạp chí Việt Xanh, Magazine ở Toronto phát hành nhân dịp lễ vu lan 2008 đã hỏi tôi Nguyên do gì? Và từ khi nào chú bắt đầu viết truyện ma? Trước đó, dĩ nhiên cũng đã có rất nhiều khán giả cũng như cơ quan truyền thông nêu ra câu hỏi này Nhưng tôi chưa có dịp trả lời đầy đủ Hôm nay tôi xin trình bày chi tiết ở đây Bởi nó cũng là một trong những kỷ niệm sân khấu đáng ghi nhớ đối với cá nhân tôi Trong chuyến lưu diễn Âu Châu đầu tiên của tôi vào mùa Noel năm 1998 Mà tôi đã nhắc ở trên Từ thành phố này sang thành phố khác Hoặc từ quốc gia này sang quốc gia khác Đoàn nghệ sĩ chúng tôi luôn luôn di chuyển bằng xe van Do bầu show mướn Bầu show cũng thuê luôn một thanh niên Việt Nam làm tài xế Sẽ đưa chúng tôi đi suốt hành trình lưu diễn hơn 10 ngày Lịch trình mỗi show bao giờ cũng bắt đầu từ lúc 7 giờ tối Kéo dài đến khoảng 2 giờ sáng Xong show, mọi người thu xếp hành trang, chất lên xe Rồi lại tiếp tục khởi hành vào khoảng 3 giờ sáng Có khi lộ trình dài cả 10 tiếng đồng hồ Lâu lâu chỉ ngừng lại ở trạm Service Center Mua cà phê, đổ xăng Rồi lại phóng đi Tới thẳng rạp hát Tắm rửa thay quần áo ngay xong hậu trường Rồi lên sân khấu Đi đêm tất nhiên ai cũng buồn ngủ Mà xa lộ Âu Châu Đặc biệt là bên Đức Cho phép xe phóng nhanh hơn Bắc Mỹ rất nhiều Có thể nói họ không cấm chạy nhanh mà cấm chạy chậm. Cho nên nếu tai nạn xảy ra thì cầm chắc là rủ nhau sang thế giới bên kia. Anh em chúng tôi lúc nào cũng lo người lái xe ngủ gật rồi đưa nghệ sĩ vào cõi chết. Bởi vậy để bảo toàn tính mạng, nghệ sĩ phải thay nhau kể chuyện để anh lái xe và chính mình đừng ngủ gục. Có người đề nghị mở nhạc, nhưng mở nhạc trên xe thì không nên tí nào. Bởi nghe nhạc giữa nửa khuya Dễ làm mọi người nhớ mắt lại Mở ban đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn Thì lại càng nguy hiểm gấp bội Vì giọng đọc đều đều của tôi Rất dễ đưa người nghe vào giấc điệp Thôi thì chỉ còn cách thay phiên nhau Kể chuyện mà thôi Hoài Linh đọc diễn câu giờ được khá lâu Vì vốn liếng hài hước Của Hoài Linh rất phong phú Giúp mọi người trên xe cười nghiêng ngã Các nghệ sĩ khác Cũng đều hăng hái tham gia Mỗi người một vài chuyện Mặc dù cũng có chuyện nhạt như nước ốc Mà ai cũng vẫn phải ráng cười cho tỉnh táo Rồi bất ngờ Chẳng hiểu vì đâu Hương Lan đổi đề tài Chuyển qua chuyện ma Cô kể Hồi đi hát ở tỉnh Thủ Dầu Một Có người nghệ sĩ trong đoàn nằm ngủ trong rạp Bị ma nhét đầy đất vào mồm Bạn đọc chắc còn nhớ Tôi đã trích lời soạn Của soạn giả Nguyễn Phương Cho rằng giới cải lương Rất nhiều người tin dị đoan Sau này chúng tôi cũng chứng kiến Một nghệ sĩ cổ nhạc lớn tuổi Từ Việt Nam qua Mỹ Nhân trình diễn ở casino Nên cũng muốn thử thời vận Trước khi kéo máy Cô nghiêm trang vái cái máy Để cầu xin vì tin Có ông thần núp trong cái máy đó Để lâu lâu cho người ta trốn Jackpot Bởi vậy Chuyện ma của Hương Lan không làm tôi ngạc nhiên Bởi tôi đã đọc câu chuyện tương tự như vậy Trên một tờ báo xuân trong nước lâu rồi Sau chuyện của Hương Lan Vài ca sĩ khác cũng tham gia kể những chuyện ma Mà họ nghe được từ bạn bè hay người thân Nói đúng ra Thì ít có ai gặp ma Hoặc gặp cái người đã gặp ma Tất cả chỉ là tôi nghe nói mà thôi Dù sao đi nữa Thì chuyện ma bao giờ cũng là đề tài hấp dẫn Và càng sợ ma Thì người ta càng thích nghe chuyện ma Xe vèn chạy vườn vụt trong đêm Có những khúc đường tuyết rơi trắng xóa Làm tôi hình dung ra mùa đông Đang bao phủ thành phố Toronto của tôi Tôi ngồi yên lặng Lắng nghe các bạn trẻ Luôn phiên nhau kể chuyện ma Trong đầu bỗng nảy ra ý định Sau chuyến đi này trở về Tôi sẽ viết thử một chuyện ma xem thế nào Đó là khúc rẽ tình cờ của tôi Chuyển sang một đề tài mới Là truyện ma Chỉ nhờ chuyến đi xa với anh em nghệ sĩ Xin cảm ơn các bạn trẻ Trong chuyến lưu diễn vất vả đó Tôi nhớ lại thời còn đi học Tôi cũng đã đọc được một số truyện ma Của các nhà văn bậc thầy Mà giờ này tôi còn nhớ lắng máng Chẳng hạn như Nhất Linh với truyện ngắn Bóng người trong sương mù và lan rừng Thế Lữ với ma xuống thang gác Và trại bồ tùng linh Nam Cao với ma đưa Trước khi Phạm Cao Cũng với người con gái tỉnh Bắc Nguyễn tuân với khoa thi cuối cùng Loạn âm Một truyện không nên đọc vào lúc giao thừa và sát ngọc lam, đái đức tuấn với ai hát giữa rừng khuya và thần hổ, vũ hạnh với bút máu, bình nguyên lộc với cõi âm nơi quán cây dương, còn nhiều nhà văn tên tuổi khác cũng đã viết truyện ma mà tôi có đọc qua như vũ bằng, bùi hiển, thanh tịnh, hồ trường an vân vân. tất cả các tác giả kể trên từng làm tôi rùng mình nổi da gà thời còn niên thiếu. Nhất là khi lén cha mẹ ngồi một mình đọc truyện ban đêm trên gác vắng dưới ngọn đèn mờ. Bây giờ, tôi thử đi theo bước chân của các bậc tiền bối xem sao. Trước khi viết tiếp, tôi có một đề nghị với các bạn trẻ. Dựa theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là đôi khi mỗi người trong chúng ta được trời do những khả năng tiềm ẩn mà chính chúng ta không biết. Cho nên, trong hoàn cảnh thuận lợi ở hải ngoại, các bạn nên thử phát huy bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào mà mình cảm thấy mình có thể thực hiện được. Trước đó, chắc hẳn bạn đọc đều biết, suốt 20 năm, tôi đã sáng tác biết bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài về các đề tài tình cảm, xã hội và chính trị, nhưng truyện kinh dị thì chưa viết bao giờ. Tôi vốn say mê truyện kinh dị của Stephen King. Truyện nào của ông, khi chuyển thành phim, tôi cũng đều coi cả. Truyện của ông thật ra không phải là truyện ma, theo cách hiểu của người Việt chúng ta, Nói đúng là chuyện kinh dị do óc tưởng tượng phong phú của ông. Có chuyện dựa theo Thánh Kinh, có chuyện lấy ý một phần theo sách khải huyền của Thánh John. Người Tây Phương ai cũng thuộc Thánh Kinh, cho nên khi viết truyện hoặc làm phim dựa theo Thánh Kinh thì ai cũng hiểu. Chẳng hạn bộ phim Omen nói về Satan, trên đầu có ba số sáu là dấu hiệu của quỷ vương. Hoặc có phim The Storm of the Century của Stephen King, Cũng nói về cùng một đề tài quỷ vương ra đời, cai trị thế gian một ngàn năm. Loại truyện này tôi thích lắm, thích đọc và thích viết. Nhưng người Việt đại đa số theo Phật giáo, cho nên nếu dựa theo Bible mà đặt truyện thì sẽ chả ai hiểu gì. Nghĩ thế, tôi dự định sẽ viết truyện ma đơn giản theo nhận thức quen thuộc của độc giả Việt Nam. Tôi cũng hình dung trước rằng, trong các loại truyện thì viết truyện ma là khó nhất, bởi hai lý do. Thứ nhất, những chuyện ma người ta kể cho chúng ta nghe thường quá ngắn, chẳng hạn hồi còn ở Việt Nam, có người kể với tôi, đêm qua tôi đi coi hát ở đình làng, lúc về ngang cây đa gặp con ma từ trên ngọn cây lao xuống. Tôi hỏi rồi sao nữa? Tôi sợ quá, bỏ chạy thẳng một mạch về nhà. Thường thì chuyện ma chỉ có thế là hết, ngắn ngủi như vậy thì viết lại làm gì? Đó là cái khó thứ nhất khi viết chuyện ma. Thứ hai, mục đích rõ rệt của truyện ma khi tôi viết là tạo cảm giác kinh hãi, cốt ý làm cho người ta sợ, giống như truyện hài làm cho người ta cười. Viết truyện ma mà không tạo được không khí căng thẳng, cảm giác hồi hộp thì truyện đó kể như thất bại. Viết ngắn quá thì không đủ làm cho độc giả sợ, mà viết dài quá thì cường độ căng thẳng chắc chắn sẽ bị giảm đi. Biết là khó, khó hơn chuyện tình cảm rất nhiều, Nhưng tôi tự hẹn lòng Là cứ thử xem thế nào Khi quyết định sẽ viết truyện ma Tôi ngồi suy nghĩ suốt quãng đường Nhất là lúc ngồi trên phà Từ Thụy Điển sang Đan Mạch Trời chiều âm u vì mưa phùng rã rích Theo từng cơn gió vù vù thổi hắt nước lên bon tàu Nghĩ cái gì Tôi nghĩ xem mình nên viết truyện ma theo kiểu nào Bố cục ra sao để đọc giả xem Phải thấy rần rợn dựng tóc gái Sau chuyến lưu diễn ấy Về đến nhà tôi bắt tay ngay vào truyện đầu tiên là đêm trong căn nhà hoang, rồi ngay sau đó là tiếng quà réo vong hồn và cho đăng lần đầu tiên trên tạp chí Tự do ở Toronto. Ông Tô Văn Lai thường bảo tôi, em thành công là nhờ em có óc phân tích. Tôi hiểu ý ông muốn nói là tôi hay quan sát sự việc và đưa ra những nhận xét tỉ mỉ. Chẳng hạn viết truyện ma thì điều quan trọng là phải dựng truyện trong bối cảnh âm u tỉnh mịch Bởi vậy, hầu như mọi truyện ma của tôi Đều lấy bối cảnh ở Việt Nam Đặc biệt là vùng nông thôn Cây lá rậm rạp, đèn đường vàng úa Viết truyện ma ở Las Vegas Với hàng triệu ngọn đèn rực sáng Thì ma nào dám về Mà có về thì cũng chả ai sợ Vì ánh đèn nhiều quá Đó là điểm chiến lược của tôi Khi bắt đầu hai truyện đầu tiên Như tôi vừa nói Nhà báo Nguyên Nghĩa Bạn thân của tôi, chủ bút tờ tự do Kể lại với tôi Anh gặp một bà nhà sĩ đọc giả, hỏi chuyện đêm ma trong căn nhà hoang có thật hay không. Anh nói ông ngạn nghĩ ra chứ làm gì có ma. Bà nhà sĩ nói, nếu thế thì ông ấy giỏi thật. Tôi đọc tôi cứ có cảm tưởng như là chuyện thật. Một bà đọc giả gặp tôi ở phố tàu Toronto. Sau khi đọc tiếng quà réo vong hồn, chỉ đọc thôi chứ chưa nghe audiobook. Bảo tôi là bà không dám ra sân sau phơi quần áo dù là giữa trưa nắng, tôi thấy yên lòng phần nào là truyện ma của tôi có thể thành công. Muốn kiểm chứng cho chắc ăn, tôi bay sang Kali cùng Hồng Đào thu vào cassette audio book, đọc truyện ma trên báo mà thấy hay, thì nghe trong băng chắc chắn sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều bởi có thêm nhạc đệm, sound effect và tài diễn tả của Hồng Đào qua những lời thoại. Hai truyện ma đầu tiên này tôi thâu ở studio của nhạc sĩ Lê Xuân Trường. Để Trường lo luôn phần nhạc đệm Và lòng âm thanh kinh dị Lê Xuân Trường lúc ấy Đang được nhiều người biết đến Nhờ sáng tác bài Khi Người Xa Tôi Do Thiên Kim Hát trên Paris by Night Anh cũng thường đặt lời việc Cho những bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng Do Thí Nga đặt hàng Riêng truyện tiếng quả réo vong hồn Khởi thủy tôi đặt tựa là Tiếng quả gọi hồn Lê Xuân Trường đề nghị đổi thành Tiếng quả réo vong hồn Nghe cho nó mạnh hơn băng đọc truyện ma của tôi do Thúy Nga phát hành đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng rất ồn ào vượt cả dự kiến của tôi khi tôi đặt bút viết thử lại càng ồn ào hơn khi truyện ma của tôi về đến trong nước Nó là cả một phong trào rộng lớn Sao đi chép lại, lôi cuốn mọi người như trận cuồng phong Nghệ sĩ quốc nội sang Mỹ hát Gặp tôi chỉ hỏi truyện ma Hầu như quên luôn cả vai trò MC của tôi Đàm Vĩnh Hưng gặp tôi lần đầu ở Casino Bolivars, đọc ngay một câu thoại của hồng đào trong tiếng quà réo vong hồn. Mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Bao nhiêu người đưa truyện ma của tôi lên nét để cùng nghe, cùng bàn tán. Nhiều người chưa viết truyện ma bao giờ, bây giờ cũng vội vàng sáng tác, hoặc dịch truyện ngoại quốc và thu băng. Tôi có nghe thử một vài truyện, thì thấy đó là ma kiểu lưu trai chí dị, nhẹ nhàng và sexy. Chứ không phải là loại kinh dị mà tôi đang biết Tôi nghĩ thính giả tìm nghe chuyện ma của tôi Vì thích cảm giác mạnh Vì sợ ma nên mới thích nghe chuyện ma Cho nên nếu khai thác loại ma nữ đa tình Thấp thoáng hiện đến rồi đi Thì không đủ làm người ta sợ Mà cũng không đủ nóng để gọi là sexy Khi viết được 6 truyện Tôi gom lại giao cho tạp chí tự do của Nguyên Nghĩa Lấy tên là Bóng Người Dưới Trăng Cuốn này bán khá chạy, mặc dầu tất cả các truyện trong đó đều đã thu vào băng hay đĩa trước khi in thành sách. Vì băng đĩa lậu truyện ma của tôi bày bán khắp nơi trong nước, khiến một số nhà báo quốc nội lên tiếng phản ứng mạnh mẽ. Chẳng hạn trên tờ Hà Nội mới, tác giả hữu thân viết bài Truyện kể kinh dị thâm nhập học đường, mở đầu như sau. Một sáng sớm, anh bạn tôi hớt hại tìm đến nhà đưa cho tôi nghe hai cuốn băng cassette Anh vừa lấy được từ tay cô con gái ngoan của mình, mà theo cô bé là quà tặng sinh nhật do bạn trong lớp sang tặng, truyện ngôi mộ mới đắp và truyện tiếng quà réo vong hồn của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều phụ huynh khác cũng cho biết đã phát hiện con mình áp tay vào headphone để nghe những truyện kinh dị này. Một phụ huynh kể rằng, trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về thăm quê ở Vĩnh Long, chủ xe đò đã mở băng cassette truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạc. Nguyễn Ngọc Ngạn suốt quãng đường đi Khiến đứa con trai 8 tuổi của chị về đến nhà Đêm nằm ngủ cứ thét lên nhiều lần Tờ công an thì viết một bài với tựa đề Ai cho phép kinh doanh băng truyện Nguyễn Ngọc Ngạn Họ đặt vấn đề với các cơ quan chức năng Vì ban audio book của tôi bày bán ngay ở những cửa hàng chính thức do nhà nước quản lý Mặc dầu bao nhiêu tiếng nói cảnh giác như vậy Nhưng trên thực tế, người nghe vẫn càng ngày càng đông hơn Thậm chí, có những công ty điện thoại Còn lấy những lời đọc trong audiobook của tôi cho vào phone của mình Thay cho tiếng chuông reo Rồi một chuyện nghịch lý tức cười nhất đã xảy ra Chống đối truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn Nhưng lại in lậu chính cuốn truyện mà nhà nước chống đối Một buổi sáng cuối tháng 5 2003 Tôi đang ngồi ở bàn viết Thì đài BBC London gọi sang phỏng vấn Vừa ngưng phone thì Đại Á Châu tự do từ Hoa Thịnh Đốn, rồi Radio Bosa và ông chủ bút một tờ báo San Jose. Tất cả đều kêu tôi chỉ để hỏi thăm chung một đề tài. Truyện ma của tôi bị in lậu trong nước. Phản ứng của tôi ra sao? Tôi hoàn toàn không biết gì cả vì tôi không sử dụng Internet. Tôi phải vội vàng nhờ một người quen in những bản tin đó ra, cầm đến cho tôi. Bây giờ tôi mới nắm được tình hình mà nói chuyện với các cơ quan truyền thông phỏng vấn tôi. Giả như việc in lậu sách là do một cá nhân hay một nhà xuất bản nhỏ ở địa phương thực hiện, thì chắc chắn các đài radio quốc tế đã không bận tâm liên lạc với tôi nhiều như vậy. Nhưng câu chuyện sở diễn nghiêm trọng, bởi vì cơ quan in lậu truyện của tôi lại là nhà xuất bản văn học phối hợp với nhà xuất bản trẻ, cùng nhau làm công việc tầm bậy đó. Văn học là nhà xuất bản của Hội Nhà văn Việt Nam, mang tầm cỡ quốc gia, trẻ là nhà xuất bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản, mang nặng tính chính trị hơn là thương mại. Vậy mà cả hai lấy cuốn truyện bóng người dưới trăng của tôi đem in, lại tự ý đổi tựa thành chuyến xe ma quái, và đổi luôn tên Nguyễn Ngọc Ngàn thành Nguyễn Ngọc. Việc làm sai trái này bị phát hiện đầu tiên do báo Người lao động công bố ngày 22 tháng 5, 2003. Khi phóng viên đặt câu hỏi với người chịu trách nhiệm xuất bản thì được trả lời là do sơ suất. Mẫu đối thoại ngắn dưới đây giữa nhà báo và bà Nguyễn Thị Hạnh người chịu trách nhiệm biên tập của nhà xuất bản cho bạn đọc thấy nội dung khá buồn cười. Nhà báo hỏi Nguyễn Ngọc Ngạn là một người có vấn đề với tổ quốc. Tại sao văn học là in sách của ông ta? Nhà xuất bản Vì sơ suất, không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai? Nhà báo Nguyễn Ngọc Ngạn đình đám như thế mà chị nói không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai, e rằng khó thuyết phục người đọc không? Sau đó, ông Nguyễn Đình Nhã, cục trưởng cục xuất bản thuộc Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định thu hồi cuốn chuyến xe ma quái, tức bóng người dưới trăng của tôi, đồng thời xử phạt nhà xuất bản văn học 15 triệu đồng. Trong số báo cuối năm đó, tờ Tuổi Trẻ Cười đã nhắc đến chuyện cầm nhầm này như một chuyện đáng cười nhất trong năm. Vụ in lậu truyện của tôi đã gây xôn xao một thời gian khá lâu giữa những người cầm bút trong nước với nhau. Tôi không muốn trích dẫn nhiều ở đây vì sẽ làm tốn giấy mực để nhắc một câu chuyện đã qua. Chỉ xin tổng kết bằng một bản tin ngắn của Việt Nam Nét như sau. Vụ luộc truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn Nhà xuất bản sơ xuất vì không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai. Đó là câu trả lời của những người chịu trách nhiệm chính trong việc biên tập và duyệt bản thảo cho tuyển tập Chuyến xe ma quái. Chịu trách nhiệm xuất bản của Nguyễn Văn Lưu, chịu trách nhiệm bản thảo là Nguyễn Cừ, biên tập Nguyễn Thị Hạnh. Được biết, việc xuất bản cuốn sách này được thực hiện dưới sự kết hợp của nhà xuất bản văn học và nhà sách tuổi trẻ. Bộ Văn hóa Thông tin đã có quyết định thu hồi cấm lưu hành cuốn Chuyến xe ma quái do nhà xuất bản văn học đã vi phạm các quy định về xuất bản. Điều ma quá nhất trong vụ này là tất cả những người chịu trách nhiệm xuất bản chính cũng như phụ không hề có ai xin lỗi tôi một tiếng. Ngược lại, họ quay sang đã kích tôi viết truyện duy tâm và vô lý. Tôi nghĩ, có lẽ những người phụ trách xuất bản ở nhà xuất bản văn học dù là có trình độ văn hóa cao nhưng chưa quen với luật tác quyền quốc tế cho nên đáng lẽ phải xin lỗi tôi thì họ lại quay ra đã kích tôi. Họ không biết rằng Dù họ viện dẫn bất cứ lý do nào, tôi cũng có thể kiện họ về việc vi phạm luật tác quyền. Một nhạc sĩ Việt Nam đã từng lấy bản nhạc của Nhật và đề tên mình rồi bị kiện. Tôi cũng có thể làm như thế đối với nhà xuất bản văn học và tuổi trẻ. Chừng đó, chẳng những họ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho tôi, mà quan trọng hơn nữa là họ sẽ mất mặt với quốc tế bởi văn học là nhà xuất bản lớn nhất mang tầm vóc quốc gia Vốn tự hào là có uy tín trên địa bàn cả nước Mà lại in lậu sách của một tác giả từ hải ngoại Tôi đã cố tình lờ đi cho họ Chẳng những không thưa kiện Mà thậm chí cũng chẳng khai thác câu chuyện này Trên báo chí hải ngoại Giả như các cơ quan truyền thông Không tìm tôi để phỏng vấn Chắc tôi đã cho chìm xuồng không nhắc đến Như thế là tôi đã quá rộng lượng Đối với nhà xuất bản văn học Và nhà sách tuổi trẻ Vậy mà họ chả biết điều cứ xúm lại lên án tôi và viết truyện gây độc hại cho độc giả. Nghĩ cũng lạ, lý luận họ để ở đâu? Đã biết truyện của tôi gây độc hại, tại sao còn tự ý đem in? Hãy thử tưởng tượng có người lẻn sang nhà hàng xóm, bưng trộm nồi thịt kho mang về ăn. Ăn xong, chạy ra đầu hè mà chửi ầm lên là nhà hàng xóm. Kho thịt kho dở quá. Thưa bạn đọc, ghi lại tất cả những kỷ niệm của gần 20 năm làm văn nghệ Thì biết bao nhiêu trang giấy cho đủ Nhìn lại chặng đường dài ấy Đôi khi tôi giật mình Vì không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy Càng ngạc nhiên hơn Khi chính tôi vẫn còn có mặt Trên sân khấu Thúy Nga Trong khi khá đông nghệ sĩ Chỉ đến như một trạm dừng Rồi lại ra đi Hoặc họ không còn ở lại độc quyền với Thúy Nga Hoặc họ giả từ hãng sinh hoạt nghệ thuật Dù sao đi nữa Tôi vẫn tin mỗi người có một định mệnh Và làm nghệ thuật Dù ở bất cứ bộ môn nào, cũng là một duyên nghiệp trời đặt để, dù người ta muốn hay không. Tài năng ở một cá nhân, người Mỹ thường gọi là God-given talent, là một đặc ân để phục vụ xã hội, làm cho cuộc đời phong phú hơn. Lẽ dĩ nhiên, có người bước lên sân khấu một cách tình cờ và dễ dàng như tôi, nhưng cũng có người lao đao ngược xuôi mãi, vẫn không tìm được đất đứng. Ông Tô Văn Lai đưa tôi lên sân khấu Paris by Night lần đầu tiên. Ăn cây nào, rào cây ấy. Theo bước chân ông, tôi cũng đã giới thiệu cho Thúy Nga thêm được một số nghệ sĩ. Có phần làm cho vườn hoa văn nghệ phong phú hơn. Chẳng hạn hôm tôi qua Cali, đọc truyện. Anh Duy Trác, một ca sĩ kỳ cựu trước năm 75 lúc ấy mới ở Việt Nam sang. Chở tôi đến nhà nhạc sĩ vô thường, nằm trong khu chung cư. Để mượn phòng thu thực hiện một cuộc phỏng vấn Xe đang chạy chậm chậm Trên con đường nhỏ trong khu cư xá Thì có cô gái Từ lề đường lao ra chặn đầu xe Anh duy trác cho xe dừng lại Và quay kiến xuống Cô báo bảo tôi Thưa chú, cháu mới trại tị nạn sang Cháu có cuốn cassette demo Nhờ chú nghe thử giọng của cháu Nếu được thì chú giúp cháu vào Thúy Nga Tôi đem băng về nghe Sau đó Nhạc sĩ Lam Phương và tôi cùng giới thiệu cô vào Paris by Night. Đó là nữ ca sĩ thanh hà hát bài ân tình mong manh của Ngọc Trọng. Lần khác tôi đi diễn ở Senoge, lại có cô gái từ Việt Nam mới qua đưa băng demo cho tôi. Tôi đem về nghe nhưng bận quá. Mấy tháng chưa có dịp nói chuyện với tô Ngọc Thủy về tiếng hát này, thì cô gái Senoge lại gửi băng sang nhà tôi một lần nữa. Đồng thời gọi phone thúc giục tôi giới thiệu với Thúy Nga Rất may là sau khoảng nửa năm cô Thủy đồng ý Đó là nữ ca sĩ Ngọc Hà mà tôi thường gọi đùa là con gái của tôi Trong gần 20 năm cộng tác với Thúy Nga Tôi để ý thấy Ngọc Hà là ca sĩ được khán thính giả viết thư yêu cầu nhạc nhiều nhất Có người liệt kê cả một danh sách dài những bản nhạc tiền chiến Đặc biệt là của Văn Cao để yêu cầu Thúy Nga cho Ngọc Hà hát trên DVD Cũng như trong CD Dù người cũng yêu cầu Thúy Nga sắp xếp Để Ngọc Hà hát chung với Trần Thái Hòa Không phải chỉ những người ngõ ý nhờ tôi Tôi mới giới thiệu Gặp người có khả năng Tự tôi cũng muốn tạo điều kiện Để họ tiến thân Tôi thấy Thiên Kim hát lần đầu Trên băng Giao Linh Minh Tuyết hát trên băng Tình Tôi đều phone ngay cho cô Tô Ngọc Thủy Tôi đi diễn ở Tampa Nghe cô Kỳ Phương Uyên Hát có chất giọng tốt Tôi đề nghị ngay với cô Thủy và Thúy Nga mời cô xuất hiện trong cuốn Paris by Night 98 ở Las Vegas. Còn nhiều người nữa, nhưng dĩ nhiên không phải tôi đề nghị ai, Thúy Nga cũng đồng ý. Bởi sự thẩm định nghệ thuật mỗi người mỗi khác, có thể tôi thấy hay mà người khác không thấy hay. Bởi vậy, ai nhờ tôi giới thiệu, tôi cũng thường nói trước. Chú không hứa gì với cháu, bởi chú không có quyền quyết định. Chú chỉ chuyển CD của cháu cho Thúy Nga thôi Cô Thủy hoặc Huỳnh Thi mới là người quyết định Chỉ riêng nhóm kịch thì Thúy Nga giao hẳn cho tôi Nên việc chọn diễn viên để mời hợp tác là do tôi phụ trách Lý do như tôi đã nói ở trên Là vì tôi phải viết kịch bản theo khả năng diễn xuất của từng người Trong cái nhìn xuyên suốt chặng đường gần 20 năm qua Tôi vẫn nghĩ rằng mỗi người có một định mệnh riêng Để trở thành người nổi tiếng Lại càng cần phải được định mệnh chiếu cố một cách đặc biệt Mọi vận động đều vô ích nếu không có số nổi tiếng Có người làm nghệ thuật cả đời Có người chỉ được một thời gian ngắn rồi biến mất Dần trong nghề thường bảo là tổ lấy lại Không cho hưởng lọc nữa Tôi nhớ khoảng năm 1995 Tôi gặp một nữ ca sĩ khá nổi tiếng trước 75 Nhưng ra hải ngoại gần như bỏ nghề Cô ngậm ngùi than với tôi Lúc em sang Mỹ, em còn trẻ thì người ta chỉ hát nhạc đấu tranh, không chú ý đến nhạc tình. Bây giờ phong trào nhạc tình bùng lên mạnh thì em bắt đầu già. Điều này chắc ai cũng dễ dàng đồng ý, bởi gần 20 năm đầu của đời lưu vong, văn nghệ trong cộng đồng chúng ta quá mang nặng màu sắc chính trị, nung nấu mối hận mất nước. Bước sang thập niên 90, nhạc tình mới sống lại một cách ồ ạt, song song với phong trào về thăm quê nhà. Những người xuất ngoại trong thời kỳ này từ Nguyễn Hưng Thế Sơn trở đi phải coi là quá may mắn vì xuất hiện đúng thời điểm, có đất cho họ phô diễn tài năng, có tiền thù lao để họ sống hẳn bằng nghề ca hát. Sự đóng góp riêng tư của từng nghệ sĩ tất nhiên dễ được quần chúng khán giả ghi nhận bởi nghệ sĩ luôn luôn đứng ở hàng tiền đạo trong vùng ánh sáng chói lòa. Nhưng công bằng mà nói, thì sự hiện diện hoạt động của các trung tâm băng nhạc mới là nền móng tạo dựng nên ngôi nhà văn nghệ lớn lao của chúng ta hôm nay. Trung tâm băng nhạc tập hợp nghệ sĩ, rồi bằng màn ảnh nhỏ của video hoặc DVD đưa nghệ sĩ đến với khán giả khắp nơi, mọi góc vể chân trời, từ hải ngoại về quốc nội. Cho nên, nỗ lực của các trung tâm băng nhạc thật đáng được tuyên dương một cách trang trọng. Họ không chỉ làm thương mại hay nghệ thuật thuần túy, mà còn cống hiến cho khán thính giả nhiều thông tin quan trọng và đầy ý nghĩa. Màn ảnh Paris by Night, Asia và Vân Sơn bao nhiêu năm qua đã đưa cộng đồng định cư rải rác khắp nơi đến gần với nhau. Những tiếng nói chính trị hay vận động từ thiện cũng đều dễ dàng có kết quả khả quan nhờ trung gian các trung tâm băng nhạc. Ở đây, tôi chỉ nhắc đến ba trung tâm đã hoạt động lâu năm, phát hành đều đặn và dành nhiều thời gian cho hình ảnh phóng sự cộng đồng. Một số trung tâm khác như tình, MFC, Blue Ocean, vân vân thường chỉ chú trọng về phần ca nhạc. Đó là một khía cạnh không thể không nhắc đến để tri ân những người chủ trung tâm, tức là những người mang duyên nghiệp nghệ thuật, bị đẩy vào một ngành kinh doanh tuy hứng thú nhưng hết sức bấp bên. Dĩ nhiên họ làm business, nhưng bên cạnh đó, sản phẩm, nghệ thuật luôn luôn có những chức năng cao quý hơn. Tôi nhớ ngày mới vào Thúy Nga, Một chương trình Paris by Night thu hình bên Pháp Chỉ đòi hỏi số vốn chưa đến 100.000 Mỹ Kim Cô Tô Ngọc Thủy trả lời phỏng vấn đài truyền hình Houston Cho biết cuốn Paris by Night đặc biệt Đúng ra là Paris by Night số 13 Tiền kỹ thuật chỉ mất 53.000 Mỹ Kim Ngày nay, con số ấy đã tăng lên quá xa Không ở trong nghề thì không hình dung nổi Thí dụ mới đây, Paris by Night 98 thu hình tại Las Vegas Hôm 26 và 27 tháng 9 2009 Chi phí tổng quát lên đến 1 triệu 500 ngàn đô la Dĩ nhiên khó có thể tìm ra được một người producer thứ hai Quốc nội cũng như hải ngoại Bạo tay chi tiền cho nghệ thuật Như vợ chồng Huỳnh Thi Tô Ngọc Thủy Nhất là ở vào thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay Trước đây cũng đã có những chương trình tốn kém lớn Chẳng hạn như về miền Viễn Đông Giả từ thế kỷ 30 năm Viễn xứ, chân dung người phụ nữ Việt Nam, Huế, Sài Gòn, Hà Nội vân vân. Nhưng chưa cuốn nào có thể sánh nổi với Barisbanai 98 thực hiện ở Planet Hollywood, nơi vừa diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2009. Tốn là vì đại hiếu viện Performing Arts Center của Planet Hollywood với hơn 7.000 chỗ ngồi, cho mướn đến 27.000 đô một ngày, mà Thúy Nga phải mướn 6 ngày để chuẩn bị và trình diễn lớn là vì sân khấu rộng gấp 2 một rạp hát thường nên cảnh trí đưa vào cũng tăng gấp 2 để sân khấu không bị trống. Khi sân khấu lớn, tất nhiên ánh sáng phải tăng cường gấp bội vì khi thu hình mới không bị mờ tối. Rạp lớn, sân khấu lớn, tất nhiên nhân lực cũng cần huy động đông hơn. Và ngoài tiền kỹ thuật còn phải trả cho công đoàn lệ phí tính theo đầu người hiện diện. Cũng may là khán giả bốn phương tụ về đông đảo. Đông đến độ chính Thúy Nga cũng như nhân viên Mỹ ở Planet Hollywood đều phải kinh ngạc, nên tiền bán vé đã giúp trung tâm trang trải được một phần chi phí quan trọng. Là một chương trình tốn nhiều hay ít, thường là do chủ đề và cách thực hiện. Chẳng hạn khi chọn chủ đề giới thiệu sự nghiệp sáng tác của một tác giả như Phạm Duy chẳng hạn, thì thường không mất nhiều công sức và tiền bạc vì bài bản đã có sẵn và việc giàn dựng tương đối cũng đơn giản. Chủ đề xuân cũng dễ thực hiện vì chúng ta có cả một rừng nhạc xuân và cảnh trí cũng đã trở thành ước lệ. Sân khấu chỉ cần hoa mai, hoa đào, bánh chân pháo đỏ. Những chủ đề về quê hương, về chiến tranh, về người lính cũng rất dễ thực hiện và chi phí ít tốn kém. Bởi nhạc viết về lính thì quá nhiều, hình ảnh tài liệu về quân đội cũng quá nhiều, tìm đâu cũng có. Vì cảnh trí sân khấu đương nhiên không đòi hỏi sự xa hoa hoành tráng Vì cần phải phù hợp với không khí chiến tranh Do đó, những chủ đề này Chẳng hạn như giải biệt Sài Gòn Chúng ta đi mang theo quê hương Hoặc cây đa bến cũ Vừa có ý nghĩa cao đẹp Mà lại tiết kiệm được khá nhiều tiền Còn những chủ đề tổng quát, mơ hồ Đòi hỏi nhiều sáng tạo, nhiều đổi thay sân khấu Thì dĩ nhiên, con số chi phí khó có thể đoán trước được Đôi khi vượt hẳn sự dự trù của producer Nghề sản xuất ban ca nhạc Lắm khi cũng có những bất ngờ về doanh thu Có những cuốn mà trung tâm dự trù sẽ bán được rất chạy Nhưng khi phát hành thì số tiêu thụ chỉ bình thường thôi Ngược lại, nhiều chương trình không tốn kém lắm Thì lại được khán giả ủng hộ nô nước hơn Chẳng hạn, tôi đề nghị mấy năm liền Thí Nga mới thực hiện chủ đề Tết Mà cuốn đầu tiên là Xuân Tha Hương có số bán kỷ lục Nhờ vậy, Thúy Ca mới làm thêm hai cuốn nữa là Tết Khắp Mọi Nhà và Xuân Trong Kỷ Niệm. Cuốn Paris by Night in Atlanta có cũng có số bán rất cao mà chẳng ai ngờ, giống như cuốn 96, chủ đề nhạc yêu cầu số 2. Thời chưa có DVD thì video mẹ bán chạy nhất kế đến là Thiên đường là đây. Khi chuyển sang DVD thì những cuốn kỷ niệm 15 năm và 20 năm thành lập Paris by Night Có số bán rất cao Nhưng trung tâm không ngạc nhiên Vì đã có phỏng đoán trước Tôi nhớ thêm một điều nữa Là vào những năm cực thịnh của Paris by Night, Tôi với Huỳnh Thi Chú cháu đã từng hâm hở bàn với nhau Về việc sẽ tiến sang làm phim Từng bước tham gia vào dòng nghệ thuật Chính thống của điện ảnh Hoa Kỳ Hoặc ít ra thực hiện phim tập Để phát hành rộng rãi trong cộng đồng Bao nhiêu nghệ sĩ Từng hang say góp ý với tôi Và đề nghị buổi đầu góp mặt Họ sẵn sàng khoan nhận thù lao để hoàn thành giấc mơ điện ảnh Kỳ Duyên, Hồng Đào, Lưu Bích, Ái Vân, Mai Phương, Hương Thủy, Chí Tài Kiều Linh, Bằng Kiều, Minh Tuyết Và còn biết bao nhiêu nghệ sĩ khác Nóng ruột thúc chục Thúy Nga và tôi Mau mở rộng sang lĩnh vực điện phim ảnh Đặc biệt là Hồng Đào và Kỳ Duyên thì cứ rây rất bảo tôi Bao nhiêu truyện anh đã viết Không đem làm phim thì uổng phí quá Ông Tô Văn Lai cũng có ý ấy nhưng chính vì dự tính thực hiện phim bộ thúy nga mới đưa paris bany thang sang thu hình tại hàn quốc bình thi muốn bắt nhịp cầu để sau này sử dụng phim trường và máy móc của hàn quốc là nơi đang được đánh giá rất cao về mặt kỹ thuật nhưng paris bany đang trên đà thăng tiến tốt đẹp thì bỗng bị khựng lại vì nạn sang băng lậu tràn lan khắp nơi khiến cho tất cả mọi dự tính nghệ thuật của thúy nga và nghệ sĩ đều chỉ còn là những giấc mơ không thành vì cạn vốn Dĩ nhiên, việc băng bị sang lậu đã có từ lâu, nhưng không ồ ạc như ngày nay. Thời còn video, muốn sang lậu một cuốn băng phải mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ chuyển sang DVD chỉ tốn vài giây, nhất là nạn download từ Internet quá dễ dàng. Chi phí mỗi ngày một tăng mà thu nhập cứ giảm dần, đặt ra một vấn đề sống còn cho các trung tâm. Các nhà sản xuất vốn trước đây chỉ lao tâm khổ trí, lo cho nội dung chương trình thì bây giờ nội dung không còn là quan tâm duy nhất nữa mà thị trường băng lậu mới là nỗi thao thức triền miên Nghề sản xuất băng nhạc, một sớm một chiều bỗng trở thành ngành kinh doanh tâm tối Mỗi lần trên Paris by Night hay trên báo chí tôi phải nhắc đến chuyện này là một điều rất khổ tâm và ngượng ngùng bởi cứ mang tiếng là nói hoài một chuyện cũ mà có lẽ đúng như vậy bởi người xem, chuyên xem băng gốc thì chả cần nhắc Còn người chuyên coi băng lậu Thì nhắc cũng vô ích Ngay cả bạn bè của tôi Hoặc những người tôi quen Tôi biết Có những người lợi tức rất cao Vài trăm ngàn một năm Nhưng chưa bao giờ cầm trong tay Cũng băng gốc giá 25 đô Thà rằng họ chê nội dung dở Hình ảnh xấu Không muốn coi Thì tôi lại vui hơn Quán ăn nấu không ngon Không có khách Phải đóng cửa Chuyện ấy rất bình thường Nhưng quán nấu ngon Khách đến đông Nhưng ăn mà không trả tiền quán phải đóng cửa thì chuyện ấy không bình thường chút nào mâu thuẫn hơn nữa là có những người tập bỏ ra cả vài chục ngàn mỹ kim để trang bị máy móc thật tối tân, thiết lập một hệ thống home theater thật tân kỳ trong nhà, thế mà vẫn coi băng sang, chẳng khác gì một người mặc tuxedo mà đi đôi gút mộc. càng buồn cười hơn là có những người chuyên coi băng lầu mà vẫn lớn tiếng phê bình khen cuốn này hay, chê cuốn kia dở đã coi băng lầu tức là làm điều phạm pháp thì tự căn bản làm gì có quyền phê phán nó cũng giống như câu chuyện tôi kể ở trên là có người sang nhà hàng xóm bưng trộm nồi thịt kho về ăn rồi ra đầu hè chê người ta kho thịt dở quá tôi không biết sức chịu đựng của các trung tâm băng nhạc sẽ kéo dài được bao lâu nữa bởi vì con đường trước mặt hoàn toàn bế tắc không tìm ra lối thoát cá nhân tôi đã đến lúc phải về hưu nên dù Thúy Nga có ngưng hoạt động cũng chả có ảnh hưởng gì tới tôi Nhưng tôi biết, khi chuyện ấy xảy ra, Paris by Night không còn nữa, chắc hẳn rất nhiều khán giả, nhất là những vị lớn tuổi, sẽ thấy buồn mang mát vì thiếu đi một món ăn tinh thần, một nguồn giải trí thân quen, và cũng là một diễn đàn kiến thức văn hóa đã gắn bó với họ suốt mấy chục năm qua. Chương cuối Thưa bạn đọc, ông Larry King ngồi phỏng vấn trên đài truyền hình hơn 50 năm. Nổi bật nhất là chương trình Larry King Live diễn ra hàng đêm trên đài CNN. Dĩ nhiên, ông cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Có lúc trong túi chỉ còn hai đồng bạc, rồi lại phất lên về cả mặt tài chánh lẫn nghề nghiệp. Năm nay, 75 tuổi, ông mới viết cuốn hồi ký My Remarkable Journey. Tôi thua Larry King hơn 10 tuổi đời và kém ông hơn 30 năm tuổi nghề. Tôi viết kỷ niệm sân khấu có sớm quá không? Đã đủ kinh nghiệm đáng ghi lại hay chưa Tôi tự hỏi như thế Khi tôi cầm cuốn hồi ký của Larry King Trên đường đi lưu diễn Nhưng tôi đã thưa với bạn đầu Ngay ở trang đầu Là bước vào tuổi tôi Tí nhớ chắc chắn sẽ giảm sút đi nhiều Không biết thì tôi sợ sẽ quên Hoặc sẽ lẫn Nhạc sĩ Châu Kỳ kể xuất xứ sáng tác Bài giọt lệ đài trang Trên Paris by Night, Hoàn toàn khác với câu chuyện Ông nói trên bang Asia Tôi lo ngại một thời gian ngắn nữa tôi cũng sẽ lẫn lộn như thế, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Chính vì vậy mới có cuốn sách này gửi tới bạn đọc hôm nay. Larry King tuy đã 75 nhưng tráng kiện và minh mẫn hơn tôi gấp bội, bằng chứng là con ông mới có 9 tuổi. Bạn đọc sẽ rất thất vọng vì không tìm thấy trong kỷ niệm sân khấu của tôi những chuyện hậu trường kỳ bí. Những chuyện tình khúc mắt trong giới nghệ sĩ Như bạn đọc vẫn thường bắt gặp Trong những cuốn hồi ký Của các nhân vật nổi tiếng Hollywood Xin hiểu cho rằng độc giả Việt Nam chúng ta Không có cái tâm thức phóng khoáng như độc giả Mỹ Cho nên ngoài bút nào cũng phải tự giới hạn Không đi qua cái làng ranh truyền thống được Vả lại Chủ đích chính của tôi Khi viết kỷ niệm sân khấu Như đã thưa với bạn đọc từ đầu Chỉ là để trả lời những câu hỏi trồng chất Mà khán giả đã đặt ra cho tôi Trong gần 20 năm qua Cho nên tôi không muốn Lan man sang những đề tài khác Xin dừng bút ở đây Với lời cảm tạ gửi đến quý độc giả Và khán thính giả của tôi Người xưa có nói Đọc một cuốn sách dày Chỉ cần tiếp thu được một điều bổ ích là đủ Tôi hy vọng kỷ niệm sân khấu của tôi Đã làm được điều đó Đối với các bạn yêu văn nghệ Nguyễn Ngọc Ngàn 2010 Các bạn vừa thưởng thức xong tác phẩm Kỷ niệm sân khấu của Nguyễn Ngọc Ngạn Do thư viện audio.net và Nguyễn Thu thực hiện